Hắn có chút nghi hoặc, còn muốn lại xem một lần cái kia tin nhắn, nhưng là cái kia tin nhắn cũng đã bị tự động xóa bỏ. Không sai, đó là lý tiểu thư phát tới. Chương dì, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta ra tiểu khu một chuyến. Chu phong đối chương dì nói. Như thế nào hiện tại còn muốn đi ra ngoài? Vẫn là ở chỗ này chờ người đến đây đi. Chương dì khuyên, không biết chờ hạ còn có thể hay không lại phát sinh động đất, hiện tại đi ra ngoài cũng quá nguy hiểm. Không có việc gì. Ta ở chỗ này cũng là nhà rỗi, mọi người đều ra tới thì tốt rồi. Chu Phong vừa nói vừa chiều chính mình xe máy đi đến. Nhìn Chu Phong đã mang lên nón bảo hộ phát động nổi lên xe máy, Trương Dĩ cũng chỉ hảo từ bỏ. Chương 38 động đất di chứng. Phục Anh sốt cao còn ở liên tục chung, Lý Ngôn Hề không ngừng dùng khăn lông ướt xoa cái chán của nàng, cổ cùng với lòng bàn tay cùng gan bàn chân, chỉ vì làm nàng có thể càng tốt tăng nhiệt. Bất quá cô giao dùng nhiệt kế lượng, Phục Anh vẫn cứ là 40 độ cực nóng. Phòng chừng là bị dọa tới rồi. Cố giao suy đoán, nàng nhớ do phục anh thân thể thức tốt, chưa từng có thấy nàng sinh quá bệnh. Ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lý nôn hề nói, vừa mới cố giao cùng nàng cùng nhau còn đem hỗn độn, không chỗ đặt chân ký túc xá lại sửa sang lại một lần. Hiện tại ba người miễn cưỡng đều có nghỉ ngơi địa phương. Nô hảo, ta hảo đói a cảm giác, nôn hề ngươi muốn hay không tới điểm ăn. Cố giao hoảng trong tay mì gói hỏi. Lý lời nói chần trờ trong chốc lát, vẫn là trả lời nói, hảo. Phục anh như thế nào sẽ lúc này rất dây sích, phát cái gì thiêu a. Này ngươi liền không hiểu đi, phục anh đây là muốn thức tỉnh cái gì đặc dị công năng điểm báo. Quả nhiên phục anh mới là này bộ kịch nữ chủ, nhanh như vậy liền phải thức tỉnh đặc dị công năng. Không đúng a, không phải nói người nghèo dựa biến dị, người giàu có dựa khoa học kỹ thuật sao. Phục anh như vậy thổ hào, như thế nào cũng đến chỉnh điểm có khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật ra tới a. Ha ha ha, phía trước xem mạ và khách mời sai chẳng đi. Lý Ngôn Hề cũng là biết phục anh sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá nàng vừa rồi cố ý vô tình nhìn nhìn thời gian, có lẽ thân thể dục thượng, hiện tại cũng muốn bắt đầu rồi. Ăn mì đi, đến thời gian. Lý Ngôn Hề đối có chút mơ màng sắp ngủ cố giao nói. Nga đối Nga. Ta láo đàn dưa chua. Cố giao lập tức thanh tỉnh lại đây, nàng cũng không thể lãng phí chính mình cực cực khổ khổ khiêng đi lên mì gói. Giờ phút này. Quách Dung Dung đã nghỉ ngơi ở mấy cái ngoại ngữ hệ nữ học sinh bên cạnh, mang thai chung nàng đã trải qua vừa mới kia chàng biến cố, hiện tại chỉ cảm thấy bụng đều ẩn ẩn làm đau lên. Quách Lão sư, ta đỡ ngài đến khán đài nơi đó rửa vào nghỉ ngơi một hồi đi. Một người nữ sinh quan tâm đối Quách Dung Dung nói, ở đây người đến người đi, hơn nữa ánh sáng lại ám, nàng thật sự lo lắng Quách Dung Dung sẽ bị đi ngang qua người cấp dâng đập đến. Hảo, cảm ơn ngươi, đồng học. Quách Dung Dung cảm kích nói. Sân thể dục thượng bên phải là có một chỗ một mét rất cao khán đài, nơi đó ít người hơn nữa có ánh đèn, bên cạnh còn có nghỉ ngơi địa phương, so nàng ngồi ở trên đường băng khá hơn nhiều. Không hảo! Chân trạch vũ ngất đi rồi! Mạn mạn! Mạn mạn ngươi làm sao vậy? Á quên cũng ngất đi rồi! Này rốt cuộc sao lại thế này! Quách Dung Dung cùng đỡ nàng nữ sinh đương trường sưng sờ ở tại chỗ, các nàng chung quanh lần lượt có lao sư cùng đồng học đều hôn mê bất tỉnh, tựa hồ đều là phát sốt bệnh trạng. Đại gia đừng có gấp, đem thế xỉu đồng học đỡ đến một bên, đây là động đất qua đi di chứng, không có gì đáng ngại. Đội trưởng đội bảo an Cung Văn Hạo đối đại gia hô, Hắn trong lòng cũng thoáng kỳ quái, theo lý thuyết động đất qua đi người sinh ra chóng váng đầu chờ di chứng cũng là bình thường hiện tượng, nhưng là nơi này như thế nào nhiều người như vậy đều hôn mê. Bất quá Cung Văn Hạo giải thích làm sân thể dục sư sinh nhóm đều yên tâm xuống dưới, ít nhất đại gia không hề vì bên người lần lượt thế xỉu người mà cảm thấy kinh hoàng thất thố. Đi thôi. Quách Dung Dung cũng nhẹ nhàng thở ra, đối một bên nữ sinh nói: "Ân, Quách lão sư, ta giống như cũng có chút lực." Thấy bên người kia nữ sinh nói như vậy nói, Quách Dung Dung theo bản năng thân thủ thăm dò nữ sinh cái chán, này độ ấm làm nàng đều không cấm nhíu mày. Như thế nào sẽ như vậy năng? "Đi, cùng ta cùng đi bên kia nghỉ ngơi." Quách Dung Dung vội vàng lôi kéo kia nữ sinh hướng khán đài nghỉ ngơi chỗ đi đến, cho nên vừa mới té xỉu người, bọn họ thân thể đều là như vậy năng sao? Nếu làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy năng đi xuống, sợ là muốn ra vấn đề. Chương 39 huyết đêm. Bất quá ở không có cứu hộ nhân viên đã đến phía trước, sân thể dục thượng sốt ruột người lại nhiều, đại gia cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Quách Dung Dung đem đã hôn mê bất tỉnh nữ sinh đặt ở hai cái bàn thượng, nàng tác dựa vào khán đài mặt sau mồm to thở phi phò. Ngẩng đầu, là hồng như nhiễm huyết nửa luân minh nguyệt. Huyết, nhiễm huyết. Quách Dung Dung không biết chính mình vì cái gì trong đầu sẽ xuất hiện cái này từ ngữ. Bất quá vừa mới, nàng sắc thấy có rất nhiều người bị tạm vỡ đầu chảy máu. Thật hy vọng cái này buổi tối có thể nhanh lên qua đi a. Thanh. Một trận thân thể rơi xuống đất trầm đục thanh từ khán đài phía sau truyền tới. Quách Dung Dung chỉ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ vừa mới kia nữ học sinh ngủ ngủ rơi xuống. Nàng còn riêng phí thật lớn sức lực kéo hai cái bản cho nàng khâu tới rồi cùng nhau đâu. Quách Dung Dung theo vách tường hầu nghi đi qua, khán đài phía sau màu trắng ánh đèn cũng không tối tăm nàng khó có thể tin nhũ mậy nhìn về phía trên mặt đất, kia nữ sinh thật là ném tới trên mặt đất, chỉ là kia tay chân tư thế, nàng chân phải mắt cá chân bởi vì bị đè ở dưới thân, lại vươn tới thời điểm đã bày biện ra một cái quỷ dị độ cung, như là bị người xoay một phương hướng dường như, hai tay cánh tay cũng cực kỳ không phối hợp chống thân thể đứng lên, cổ liên tiếp thấp đầu dựa vào bên phải trên vai, đồng học, người không sao chứ? Như thế nào ngã xuống? Quách Dung Dung muốn tiến lên đi đến nhưng là đấy lòng dị dạng cảm giác lại nhất thời ngăn trở nàng nệ bước. hô hô, nữ sinh vẫn cứ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc đích, nhưng là giọng nói phát ra thanh êm lại làm Quách Dung Dung cảm thấy càng thêm kỳ quái. a, một trận thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, Quách Dung Dung hoảng sợ, là sân thể dục bên kia truyền đến, Liên tại đây trận thét chói tai qua đi, Quách Dung Dung trước mặt nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, màu trắng ánh đèn chiếu nàng quăng ngã lạn nửa bên mặt, cùng với tràn đầy máu tươi miệng. Làm Quách Dung Dung suýt nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nữ sinh chân phải mắt cá chân đại khái là bởi vì bị quăng ngã chết nguyên nhân. Nàng lảo đảo hai bước muốn chiều Quách Dung Dung đánh tới, nhưng là lại ném tới ở trên mặt đất. Quách Dung Dung nhìn chuẩn thời cơ, lôi kéo một cái bàn chắn ở cửa, sau đó ôm bụng không muốn sống khán đài bên ngoài chạy qua đi. Bất quá nàng càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì sân thể dục thượng tiếng thét chói tai cùng cầu cứu thanh càng ngày càng nhiều. Quách Dung Dung nhìn đến một màn này cũng bị màn hình trước khán giả thấy được. Đại gia sôi nổi khẩn trưng lên. Nói này thật sự không phải phim kinh dị. Vừa rồi kia nữ sinh bộ dáng thật sự cùng quỷ giống nhau, hù chết lão tử. Làn đạn hộ thể. Phía trước có vô năng lượng cao nhắc nhở. Sẽ không có, đây là không có kịch bản phim truyền hình, đừng nghĩ. Như vậy một cái mang thai thai phụ, sợ là giữ nhiều lành ít. Hào thảm. Sân thể dục biến thành tu la địa ngục. Quách rung rung thị giác, là một người cao lớn nam sinh nhào hướng một cái nhỏ sinh nữ sinh. Hắn lớn tiếng gào rống túi xuống thân đi, sau đó một ngụm cắn nữ sinh dùng để đẩy cánh tay hắn. A! Chói hai tiếng thét chói tai vang lên, nữ sinh cánh tay thượng một khối mang huyết thịt bị kia nam sinh cắn xuống dưới, càng làm cho Quách Dung Dung cảm thấy phạm nôn chính là, kia nam sinh thế nhưng đem kia khối thịt cấp nuốt đi xuống, lúc sau lại túi người gặm cắn lên. "Lão! Lão sư! Cứu cứu ta." Nữ sinh thấy được đứng ở một bên Quách Dung Dung, đầy mặt nước mắt cùng vết máu vương kia chỉ bị gặm đến thấy cốt cánh tay. Nàng đau quá, đau quá. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình chiếu cô ái mộ đại nam hải sẽ biến thành cái dạng này. Quách Dung Dung nhìn xuống đã quay cuồng tới rồi hét hầu chỗ ghê tởm, nàng khắp nơi nhìn một vòng, rốt cuộc thấy được khán đài bên cạnh một cây gậy gỗ, nàng không thể trơ mắt nhìn trong trường học học sinh bị người ăn luôn. Thấy Quách Dung Dung chịu tới cứu chính mình, nữ sinh cầu sinh dục vọng lại mãnh liệt một ít, nàng dùng đầu gối nỗ lực đỉnh khai phía trên nam sinh, lại đem chính mình bụng bại lộ ra tới. Lúc này Nàng mới thấy rõ nam sinh đôi mắt, kia đã không phải nhân loại trong mắt, đó là một đôi không có đồng tử, trắng bệnh trong mắt. Giống. Mềm mại bụng lưu động máu tươi làm nam sinh si cuồng lên, quách dung dung chỉ chậm một bước, kia nam sinh thế nhưng đem toàn bộ tay đều đào vào nữ sinh bụng. Binh lấy cách. Là gậy gỗ rơi xuống đất thanh âm. Theo sau mà đến đó là quách dung dung nôn mửa thành, đương nàng nhìn đến nam sinh đem cả khuôn mặt đều vùi vào nữ sinh bụng bên trong thời điểm, hoàn toàn không chịu không chế biên phát run biên phun ra lên. Nữ sinh lại run rẩy vài cái, rốt cuộc vẫn là chặt đức khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quách Dung Dung vừa định muốn gọi người, lại phát hiện kia nam sinh ở nữ sinh tắt thở lúc sau thế, nhưng quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu đó là đang xem nàng lời nói. "Chạy, cần thiết chạy, nhanh lên chạy." Quách Dung Dung đối chính mình nói. Chân không chịu khống chế chạy lên, nàng vừa chạy vừa khóc, tuy rằng chạy cũng không mau, nhưng cũng may nàng là từ khán đài phía sau đá phiến thượng hướng xuất khẩu phương hướng chạy. Xuyên thấu qua sân thể dục thượng một vòng rào chán, nàng cũng thấy được bên trong thảm trạng. Đó là một hồi người ăn người thao thiết thịnh yến, có người thét chói thai chạy trốn, có người hưng phấn đem so với chính mình cao hoặc là lùn người phát gục, huyết sắc ánh trăng chiếu nơi đó, làm quách rung rung càng thêm hồng mất. Hơn nữa điểm chết người chính là, vừa mới cái kia chú ý tới nàng nam sinh còn ở phía sau đuổi theo nàng. Nàng muốn chạy trốn nơi đâu? Nàng là một cái mang thai 5 tháng thai phụ, sao có thể sẽ chạy qua cái kia ăn người đại nam sinh Đồng nhiên, nàng thấy được phía trước có một chiếc ngày thường dùng để quét tức sân thể dục vệ sinh xe ba bánh, loại này xe ba bánh giống nhau đều sẽ không khóa lên. Quét dung dung tức khắc cảm thấy được cứu rồi, biên che chở chính mình bụng biên khóa ngồi tới rồi kia chiếc xe ba bánh thượng, sau đó dùng sức về phía trước đặng đi. Sân thể dục thượng tiếng thét chói tai trước tiên làm lý ngôn hề ngừng trong tay tờ lặt tìm nghĩa, bất quá chỉ là hai giây mà thôi, nàng lại túi đầu bắt đầu ăn lên. Sẽ không lại tới động đất đi. Cố giao bưng mỉ gói chén đi tới phía trước cửa sổ, từ các nàng ký túc xá vị trí này hướng ra phía ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không tới sân thể dục bên kia. Giống như không có. Lý ngôn hề nghiêm túc ăn, thường thường còn lật xem một chút di động thượng tin tức. Bất quá. Internet đã hoàn toàn gián đoạn. Gì, kia không phải học sinh hội mấy người kia. Bọn họ ở đuổi theo một người chạy cái gì? Đánh chơi sao? Cố giao thấy được phía dưới mấy cái học sinh hội cả trai lẫn gái. Tựa hồ đều ở đuổi theo một cái nam sinh, kia nam sinh chính là lúc ấy ngăn đón bọn họ mang theo học sinh hội phù hiệu trên tay áo người cao to. Bất quá người cao to thoạt nhìn chân tương đối trưởng, Tựa hồ cũng chạy bất quá mặt sau mấy cái đuổi theo hắn nam nữ. Cố Giao vừa an biên nhìn kia người cao to bị vài người nhào vào trên mặt đất, nga khoác, cái gì thù cái gì oán. Lúc này khởi nội chiến, Cố Giao vẫn cứ mũi ngon phỏng đoán, kia người cao to có phải hay không nhân phẩm không được a? Như thế nào nhiều người như vậy cùng hắn có thủ án dường như ta muốn khóc. Cố Giao muội tử ngươi còn có thể lại thiên chân một chút sao? Sợ làm mì gói ăn quá ngon đi. Phía dưới huynh đệ thật thảm, không biết tỉnh lại có thể hay không bị kịch cố Giao cấp tức chết. Cố Giao, ta tưởng bọn họ cũng không phải ở đánh chơi. Lý ngôn Hề cũng bị hấp dẫn tới rồi bên cửa sổ, nàng nhìn trong chốc lát phía dưới cảnh tượng nói chương 40 cố Giao phản ứng không phải ở đánh chơi thật đánh a cố Giao giật mình. Học sinh hội người đều là nhất tuân kỷ thủ pháp, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng tụ chúng nháo sự đâu. Ngươi nhìn nhìn lại, ta cảm thấy giống như có điểm không thích hợp. Lý ngôn hề cao mày chỉ vào phía dưới đám kia người ta nói nói. Ân Ân. Cố giao lại nhìn đi xuống, sau một lát nàng rốt cuộc nhìn ra không thích hợp chỗ. Những người đó ghé vào người cao to trên người là đang làm gì. Hơn nữa nương phía dưới đèn đường, nàng còn thấy một cái cột lấy đuôi ngựa nữ sinh đang ở cầm trong tay phủng đồ vật liệu mạng hướng trong miệng tắc Đó là nửa điều nhân loại cánh tay. Nôn hề. Bọn họ đang làm gì? Cố giao kéo kéo tô cẩm ống tay áo, Mãn nhãn không thể tin được nhìn Lý Ngôn hề hỏi. Ta cũng không xác định. Nhưng là bọn họ hình như là ở ăn người. Lý Ngôn hề cũng làm bộ một bộ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng khiếp sợ bộ dáng, Thậm chí còn sau này lui hai bước. Ăn. Ăn người. Lý Ngôn hề trả lời cùng nàng trô đã thấy không như mà hợp. Tuy rằng kia cảnh tượng đối nàng tới nói quá mức với không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng cũng có thể xác định, những người đó thật là ở ăn người. Làm sao bây giờ? Nàng hẳn là lớn tiếng thét chói thai sao? Đúng rồi, thét chói thai. Sân thể dục bên kia truyền đến loáng thoáng tiếng thét chói thai, chẳng lẽ cũng là vì... Cố giao che miệng, sau đó nghiêm túc đem mì gói đoan trở về ký túc xá trung gian trên bàn, bế lên một con gối đầu hét lên lên. Nôn hề, bọn họ còn ở ăn sao? Một lát sau, cố giao đằng một chút ngồi dậy hỏi. Đã không có, nhưng là... Lý Ngôn Hề chỉ vào phía dưới phương hướng, những cái đó vừa mới ở gặm thực người cao to người đã tư tán mà khai, mà nằm trên mặt đất người cao to tắc lại bò lên. Không, không chết ta, ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Cố giao một chút lại thả lòng lên, quả nhiên bọn họ vừa mới kỳ thật vẫn là ở đánh chơi đi. Hắn không có cánh tay, ngươi xem trên mặt đất. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, người cao to bò dậy về sau, tuy rằng hắn ở lảo đảo đi đường, nhưng là trên mặt đất cũng để lại một bãi rõ ràng thâm sắc chất lỏng đương nhiên còn có nửa căn không có bị giảm thực xong cánh tay kia rốt cuộc là cái gì a như thế nào như vậy dọa người a cố giao lại một lần hỏng mất lý ngôn hề hoàn toàn không có không kiên nhẫn thánh ngọc quốc là có không ít tang thi loại điện ảnh cùng phim truyền hình nhưng là nơi này diễn viên ở nằm tiến ai điện tử thương về sau trước kia ký ức cùng tri thức đều sẽ bị tạm thời tiêu trừ rớt cho nên ở tang thi này khối cố giao bao gồm những người khác tri thức còn lại là không ta cũng không biết đó là cái gì Nhưng là ta cảm thấy bọn họ cùng điện ảnh quái vật rất giống Lý ngôn hề trả lời nói Tạm thời trước như vậy giải thích đi Nàng hiện tại biết nói cũng muốn cùng cố giao giống nhau mới được Rốt cuộc có như vậy nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm các nàng Ngôn hề ngôn hề Ngươi mau xem Đó có phải hay không quách lão sư Cố giao đột nhiên hô Nguyên bản đèn đường ánh sáng cũng không mánh liệt Phía dưới người các nàng cũng là thấy không rõ Nhưng là mang thai quách dung dung thân hình thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới Nàng đang dùng lực đặng một chiếc xe ba bánh, mặt sau còn có một cái đầy mặt là huyết nam nhân ở đuổi theo nàng. Mà vừa mới những cái đó tứ tán mở ra học sinh hội thành viên cùng với người cao to, cũng đều sôi nổi vây quanh đi lên. Là quách lao sư, bọn họ ở truy quách lao sư. Lý ngôn hề cảm thấy cơ hội tới, hiện tại nàng cần thiết muốn cho chính mình cùng cố giao mau một chút nhận rõ thế giới này, mà phía dưới quách dung, dung chính là một cái cơ hội. Cố giao, ta tưởng đi xuống giúp giúp quách lao sư. Ngươi muốn cùng nhau sao? Lý ngôn hề làm bộ do dự một lát, nói. Trưng 41 cứu quách dung dung. Cố giao cũng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nắm chặt nắm tay, trả lời nói. Ta muốn cùng ngươi cùng đi hỗ trợ. Lý ngôn hề vừa lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhanh chóng thay giày cùng áo khoác. Cố giao cũng học nàng bộ dáng theo sau lấy thượng một kiện áo khoác khoác ở trên người. Đem ký túc xá môn từ bên ngoài dùng chìa khóa khóa khẩn về sau. Hai người bởi vì thang lầu phay đứt gãy, trực tiếp lựa chọn do điện thang cho nên thực mau liền đến đạt lầu 1. Đinh! Thang máy tới phát ra tiếng vang ở chống trải ký túc xá có vẻ phá lệ rõ ràng, cố giao không cấm cả người đều nổi ra gà, bất quá cũng may bên ngoài người nào đều không có, nói vậy lầu 1 đại gia sớm đã trước tiên chạy tới sân thể dục tị nạn. Nôn hề, đi nơi nào? Cố giao thấy Lý Nôn hề lôi kéo chính mình chiều bên trái quả đi, không khỏi hỏi. Tìm điểm tiện tay vũ khí, vạn nhất bọn họ tập kích chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nôn hề trả lời nói đối nga ta như thế nào không nghĩ tới, cầm điểm đồ vật phòng thân khẳng định sẽ càng có cảm giác an toàn. cố giao cũng lập tức bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên, cuối cùng nàng bắt được một cái ỡ lạt tiệp thùng nước cùng một cây xào phơi đồ. lý ngôn hề cảm thấy cô giao trong tay đồ vật có chút không nỡ nhìn thẳng, bất quá có lẽ vật như vậy càng thích hợp nàng một chút. mà nàng thẳng đến túc quản a di phòng, so với ỡ lạt tiệp buồn cùng thùng nước linh tinh đồ vật, nàng cảm thấy một phen lão hổ kiềm hoặc là cái tỏa vịt càng thích hợp nàng một chút. Hai người nhanh chóng chạy ra ký túc xá, tuy rằng từ dưới thang máy đến chạy ra, các nàng cũng chỉ dùng không đến 5 phút thời gian mà thôi, nhưng là Quách Dung Dung giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, xe ba bánh sớm đã bị ném đi ở mặt sau lộ trung gian, có năm cái cả người là huyết người còn ở phía sau đuổi theo nàng chạy. Khán giả giờ phút này cũng không thể không bội phục nổi lên Quách Dung Dung, một cái mang thai thai phụ lại là như vậy có thể chạy, nguyên bản bọn họ cho rằng trước hết yếu linh cơ hộp chính là Quách Dung Dung, Quách Lão Sư hướng bên này chạy, lý ngôn hề cùng cố giao vừa chạy vừa hô, quách dung dung không nghĩ tới giờ phút này còn có thể có người nhận ra nàng, thậm chí là chạy ra cứu nàng, nhìn mặt sau thò tay liền lập tức có thể bắt được nàng quái vật, nàng lại cắn răng bưng kín bụng, gia tốc chiều lý ngôn hề hai người phương hướng chạy qua đi, cố giao cũng rốt cuộc thấy rõ ràng những người đó mặt, bọn họ mỗi người đều đã không thể lại xưng là người, màu trắng trong mắt rất giống kinh tủng phiến ma quỷ, còn có tràn đầy huyết mạt đại dương miệng, cố giao đừng thất thần. Người mang quách lao sư trước đi phía trước chạy. Lý Ngôn Hề chụp một chút sừng sốt cố giao, sau đó một tay đem hai người hướng phía trước đẩy đi. Là ngươi, Lý Đồng Học. Quách Dung Dung cũng rốt cuộc thấy rõ người tới, thế nhưng là phía trước bị nàng nghi ngờ quá Lý Ngôn Hề. Bất quá lúc này nàng cũng không rảnh lo quá nhiều, bởi vì Lý Ngôn Hề đã một chân đem nàng phía sau một cái nam đồng học đã tới rồi mặt sau, kia bị đá trúng nam đồng học lại vừa lúc đụng ngã hai gã mặt khác đồng học. Lý Ngôn Hề cũng nhân cơ hội này. Che trở phía trước hai người đi phía trước chạy tới. Nàng là rất tưởng giết kia mấy chỉ tăng thi, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, nếu không cho chính mình bị hoài nghi đến nói. Giống giống. Còn có một nam một nữ ở đuổi theo ba người chạy vội, bởi vì mang theo quách rung rung, hai người muốn chạy mau cũng không có cách nào. Gậy gộc ngựa ta, các ngươi đi đóng cửa. Lý ngôn hề đối hai người nói. Chính là ngôn hề, ngươi một người, này đó quái vật, ô ô. Cố giao đã nói năng lộn xộn Ở nàng xem ra ngôn hề chính là muốn xả thân cứu các nàng. Đừng nét mực, đóng cửa lại ở bên trong chờ ta, mau. Lý ngôn hề hận không thể lúc này một chân đem hai người đều đá đi vào, nàng là tới cứu người, cũng không phải là ra tới chịu chết. Hảo, Lý đồng học ngươi tiểu tâm. Quách dung dung đột nhiên nhớ tới bọn họ phía trước điều tra về lý ngôn hề toàn bộ tư liệu, có lẽ này lý ngôn hề thật là có chút tài năng. Ở khán giả nôn nóng chờ đợi chung, hai người rốt cuộc về phía trước chạy tới. Lý Nôn Hề một tay lấy quá xào phơi đồ, một tay đem trên tay lão hổ kiềm tử về phía trước ném đi. Phanh! Lão hổ kiềm tử chỉ tạp tới rồi phía trước kia nữ tang thi trên vai, nhưng lại thành công làm kia nữ tang thi phát gục ở trên mặt đất. Bất quá mặt sau té ngã ba con tang thi sớm đã bò lên, cũng chiều Lý Nôn Hề hưng phấn nhào tới. Chỉ thấy Lý Nôn Hề tay phải cầm xào phơi đồ, chỉ hướng về phía phía trước. Phanh phanh phanh! Lý Nôn Hề bay vọt dựng lên, xào phơi đồ ở nàng phần eo dưới trình độ khen quá ở hai chỉ tăng thi phát lại đây hết sức, xào phơi đồ đã tinh chuẩn đánh trúng kia hai chỉ tăng thi đầu. Hai chỉ tăng thi hét lên rồi ngã gục ở trên mặt đất, thừa dịp chúng nó ngã xuống, xào phơi đồ lại từ thượng xuống phía dưới bổ về phía đệ tam chỉ tăng thi. hô hô, lý ngôn hề sau này lại lui lại mấy bước, một bộ có chút khiếp sợ sợ hãi bộ dáng, nàng quay đầu nhìn nhìn sắp chạy tới ký túc xá hai người, lại ánh mắt sắc bén lên. lúc này xào phơi đồ phảng phất đã không còn là một cây xào phơi đồ. Nó nhanh chóng hoặc kén hoặc bổ vào kia mấy chỉ tăng thi trên người, có hai chỉ tăng thi chân tửa hồ đã bị đánh gãy, nhưng vẫn cứ quỳ đi phía trước bò đi. Côn thuật. Đây là Thánh Ngọc cổ võ Côn thuật. Sao phơi đồ thật là lợi hại, lý ngôn hề học võ thuật quả nhiên có thể đánh tăng thi. Đi đầu A, đem đầu chặt bỏ tới mới được A, đánh chân vô dụng. Thánh Ngọc quốc một tòa cổ kính đình viện. Xanh biết rèm châu bị khẽ mở, thanh tú đĩnh bạt nam tử mỉm cười đi đến, gỗ tử đàn cái bàn một bên. Đúng là một vị đầu tóc hoa dâm lão giả ngồi ở chỗ kia, hắn chính biên phẩm trà biên chuyên chú nhìn phía trước điện tử màn hình, trong mắt toát ra thưởng thức cùng vừa lòng làm một bên lạc thời vũ đều có chút kinh ngạc. Ra ra, ngài đều tỉnh lại mấy ngày rồi, còn ở đối này bộ kịch nhớ mãi không quên đâu. Sơ Mi trắng lạc thời vũ lo chính mình đổ ly trà, cười nhướng mày hỏi: Ân, ngươi nhìn xem luôn hề, này côn thuật không hổ là ta dạy ra, thương tạ du long, côn nếu vũ a. Lạc Thiên Hoa cười tán thưởng nói. Hắn từ điện tử thương đã tỉnh lại một thời gian, tỉnh lại về sau mới phát hiện, chính mình phía trước là khách mời một bộ phim truyền hình võ thuật chỉ đạo, kia cũng là hắn một cái lão bằng hưu xem hắn ngày thường nhàn rỗi nhảm chán mới tìm hắn đi hỗ trợ. Nguyên bản cho rằng chỉ là khách mời một chút đơn giản như vậy, nhưng là ở hắn tỉnh lại về sau, vẫn là sẽ đối bên trong phát sinh sự tình cùng với người nhớ mãi không quên, tuy rằng làm hắn nhớ mãi không quên, cũng chỉ có lý ngôn hề cùng phục anh hai cái thấy hắn cuối cùng một mặt người. Lý ngôn hề sao? Là chơi khá xinh đẹp, bất quá ra ra, khoảng thời gian trước ta xem còn có không ít cư dân mạng đang mắng nàng hám làm giàu gì đó. Lạc thời vũ nhìn màn hình đã đem mấy chỉ tang thi kén đến đứng dậy không nổi nữ tử nói, này bộ kịch hiện tại lửa lớn trình độ làm hắn cái này rất ít xem TV người đều có điều nghe thấy. Hừ, kia đều là cam lâm bên kia làm ra tới chuyện xấu, ta nhưng cùng ngươi nói à, tuy rằng ta ở bên trong xuất diễn đã kết thúc, nhưng là này luôn hề, ta nhưng nhất định là muốn băng, hôm nay tìm ngươi tới cũng là vì chuyện này. Lạc Thiên Hoa nói, chương 42 an người học sinh, ở cố giao cùng quách Dung Dung rốt cuộc chạy vào ký túc xá lúc sau, cố giao hô lớn, Nôn hề, nhanh lên trở về, nhìn năm con giờ phút này chỉ có thể quỳ trên mặt đất đi phía trước hành động tăng thi, lý ngôn hề tuy rằng trong lòng ngỡ, nhưng cũng biết chính mình không có khả năng đem chúng nó đều giết chết, vì thế xoay người chiều ký túc xá chạy tới. Liên ở cố giao cùng quách Dung Dung trong lòng hơi chút thả lỏng, hơn nữa lực chú ý tất cả tại bên ngoài thời điểm. Một bóng hình từ lầu hai thang lầu thượng nghiêng ngả lào đảo lăn xuống dưới. Đây là một cái phi đầu tán phát nữ sinh, Lý Ngôn Hề từ bên ngoài nhìn đến kia nói lung lay thân ảnh thời điểm liền cảm thấy có chút không ổn. Ký túc xá còn có những người khác? Không, là còn có tăng thi. Mặt sau cẩn thận. Lý Ngôn Hề đối hai người hộ lớn, cố giao nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng là quách dung dung phản ứng năng lực vẫn là tương đương ho, chỉ là ở nàng quay đầu lúc sau, kia phi đầu tán phát nữ sinh đã chiều hai người nào tới. quỳ A. Cố giao cũng thấy được kia trương thấm người mặt, kia nữ sinh đầu tóc cùng tràn đầy máu tươi mặt dung hợp ở cùng nhau, ngay cả vươn đôi tay cũng là nhuộm đầy máu tươi. Đồng học, ngươi trước hướng lên trên chạy ta tới bám trụ nàng. Quách Dung Dung từng có hai lần chạy thoát kinh nghiệm, hiện tại đã không còn như vậy kinh hoàng thất thố. Không, không được. Cố giao đáy lòng quật cường lập tức liền dậy, nàng cùng nôn hề nói tốt muốn cứu quách Lão sư đi lên, hiện tại sao có thể làm một cái mang thai thai phụ lại trái lại cứu nàng. Nôn hề có thể. Nàng cũng có thể. Á á á. Nhìn chiều quách rung rung chạy tới nữ quỷ, cố giao cũng bất chấp tất cả, xách lên trong tầm tay thùng nước hô to liền chiều kia nữ quỷ đỉnh đầu chúng tới. Phanh. Màu xanh lục thùng nước bị thành công gắn vào tang thi trên người, lúc này Lý Ngôn Hề cũng từ bên ngoài chạy tiến vào, mà kia chỉ tang thi tựa hồ cũng không sẽ đem thùng từ đầu thượng gỡ xuống tới, chỉ là không ngừng ở nơi nơi đấu đá lung tung. Đông. Lý Ngôn Hề một chân đá vào kia chỉ tang thi sau lưng, đem nàng đá ra ngoài cửa Quách Dung rung cùng cố giao cũng tay mắt lanh lẹ đem nhất bên ngoài một tầng cửa kính cấp gắt gao nhốt lại. Ba người dựa vào một bên từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhưng đồng thời cũng đều hoàn toàn cười không nổi, theo bên ngoài phanh phanh phanh tiếng đánh, những cái đó tăng thi lại tất cả đều tụ tập tới rồi cửa kính ngoại, một đám dùng mặt dán pha lê đại dương miệng. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy a? như thế nào một đám đều biến thành cái dạng này. Lại lần nữa nhìn về phía những người đó mặt, cố giao đến bây giờ còn không có biện pháp nhìn thẳng cảm giác. Chỉ là nàng duy nhất có thể xác định chính là, này đó quỷ giống nhau người, phía trước đều là nàng bạn cùng trường. Vừa mới ở sân thể dục, rất nhiều người đều phát sốt kế xỉu, bọn họ lại tỉnh lại liền biến thành cái dạng này, lại còn có sẽ sẻ ăn người, cho nên các ngươi ngàn vạn không thể bị bắt được. Quách dung dung đối hai người giải thích nói, bên ngoài này đó học sinh đã hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Ăn người. Phát sốt Cố giao mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Lý ngôn Hề, kia trên lầu phục anh nàng. Quách Lão sư, ta trước đem bên trong này nói cửa cuốn cũng đóng lại, này đóng ký túc xá hẳn là tạm thời cũng an toàn. Ngày trước cùng chúng ta đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ trời, trời đã sáng lại nói. Lý ngôn hề nhìn ra được tới cô giao lo lắng, nhưng là nàng cũng không có cách nào giải thích phục anh sẽ không thay đổi thành tang thi sự. Nàng từ một bên dọn nổi lên một con băng ghế, sau đó làm cho cửa kính ngoại tang thi mặt đứng lên trên, đem kia nói kim loại cửa cuốn cấp nút lại. Cửa cuốn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài kia từng trường đáng sợ mặt. Quách rung rung lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng, hảo, chờ hưng đông lại nói, còn có, cảm ơn các ngươi. Lý ngôn hề ở trong mắt nàng nguyên bản là một cái không cầu tiến tới học sinh, sau lại mặc dù là truyền thông đều chứng thực nàng là tài chính giới tân tinh, thậm chí còn có được chính mình công ty, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy không chân thật. Thẳng đến vừa rồi, nàng một người tuy rằng thoạt nhìn thực sợ hãi, nhưng vẫn cứ vững vàng bình tĩnh đồng thời ứng phó rồi năm cái ăn người học sinh, lúc này mới làm nàng cảm thấy trước mắt nữ sinh đặc biệt không đơn giản Là vàng, ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Mặc dù là tại đây loại nguy cơ điều kiện hạng, này nữ sinh cũng có thể ứng phó đến qua đi, thật sự quá không đơn giản. Hai người mang theo quách Dung Dung từ lầu 7 thang máy đi đến, quách Dung Dung lúc này mới cảm thấy ký túc xá có thang máy là cỡ nào thoải mái một sự kiện, nàng cũng không cần kéo trầm trọng nện bước bò lầu 7. Nôn hề, Phục Anh nàng cũng phát sốt. Có thể hay không cũng. Cố giao đứng ở ngoài cửa bất an nói. Cái gì? Phục Anh cũng phát sốt ở bên trong này, Quách Dung Dung đầy mặt khẩn trương hỏi, nàng là tận mắt nhìn thấy một cái phát sốt học sinh biến thành dáng vẻ kia, cho nên giờ phút này cũng không dám lại đi phía trước đi rồi. sẽ không, phục anh nàng nhất định sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. các ngươi nếu là sợ hãi, ta đi vào trước nhìn xem. Lý Ngôn Hề sốt ruột lại khẳng định nói, Quách Dung Dung trước kia trong lén lút sẽ cho rằng, Lý Ngôn Hề khẳng định là bởi vì phục anh thân phận mới đi theo nàng mặt sau, nhưng hiện tại nhìn như vậy Lý Ngôn Hề. Nàng chỉ cảm thấy trước kia chính mình là cỡ nào nông cạn. Lý ngôn hề, đối phục anh cái này bằng hữu là thiệt tình. Không được, ta và ngươi cùng đi, ta cũng tin tưởng phục anh nàng nhất định sẽ không có việc gì. Cố giao đều sắp khóc, vừa nhớ tới chính mình bạn cùng phòng sẽ biến thành dáng vẻ kia, nàng liền cảm thấy quá mức với tàn nhẫn. Lý ngôn hề gật gật đầu, nhưng vẫn là thật cẩn thận ghé vào 719 ký túc xá trên cửa nghe nghe bên trong động tĩnh. sau đó đối cố giao lắc lắc đầu. Bên trong không có thanh âm. Cố giao gật gật đầu, lấy ra chìa khóa xoay chuyển ổ khóa mở ra môn. Con hảo, Phục Anh còn đang ngủ chung. Hô làm ta sợ muốn chết. Cố giao vô ngực nói, nếu là Phục Anh cũng biến thành dáng mẹ kia, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quách Lão sư, ngươi có hay không nơi nào bị thương. Chúng ta trong phòng ngủ có hồng thuốc. Lý ngôn hề tướng môn quan trọng lúc sau, sắc mặt như thường hỏi. Thương nhưng thật ra không có đặc biệt đại thương, chính là chân bị kia xe ba bánh cấp tầng phá một khối ra còn có, ta hảo đói, quách dung dung ngượng ngùng nói, nàng nguyên bản liền có tuột huyết áp, hiện tại lại lăn lộn một suốt đêm, chỉ cảm thấy đói vàáng đầu hoa mắt. lý ngôn hề gật gật đầu ngồi xổm xuống dưới, còn hảo, quách dung dung trên chân thật sự chỉ là cọ phá một khối da, cái khác địa phương thoạt nhìn cũng cũng không có như thế nào bị thương. à, quách lão sư, ta giúp ngài phao chén mì gói đi, chúng ta ký túc xá hiện tại chỉ có một ít rác rưởi thực phẩm. cố giao nói, hảo, thật là phiền toái các ngươi. Quách Dung Dung ngồi ở băng ghế thượng, nhìn đối diện Lý Ngôn Hề lại ở dùng khăn lông ướt cẩn thận thế phục anh xoa cái chán cùng lòng bàn tay, không khỏi có chút hâm mộ lên. Học sinh thời đại hữu nghị a, giống nàng loại này xã hội nhân sĩ liền không khả năng có. Cố giao phao hảo mì gói, lại ở bên trong chi kỷ thả viên trứng kho, mới cho Quách Dung Dung bừng qua đi. Lúc này bên ngoài sắc trời đã hơi hơi sáng lên. Vội xong này hết thảy, Lý Ngôn Hề mới chú ý tới chính mình cắm ở trên bàn nạp điện di động, bên trong đã có một đống cuộc gọi nhớ. Chương 43 người trong lòng. Nàng đầu tiên là cấp lý tinh hải hồi bắt trở về, chỉ là đối phương cũng không có tiếp, vì thế nàng lại đánh cho tào lệ. Đồng dạng, hai người đều không có tiếp điện thoại. Làm sao vậy ngôn hề? Cố giao thấy lý ngôn hề mặt lộ vẻ nôn nóng, tựa hồ ở lo lắng cái gì, liền hỏi. Ta mẹ cùng ca bọn họ, đều không có tiếp điện thoại, cũng không biết hiện tại thế nào. Lý ngôn hề mãn nhãn lo lắng, làm phòng trong hai người cũng không cấm trầm mặc xuống dưới. Giống nhau. Ta cũng cho ta người trong nhà đánh quá điện thoại, cũng là không có người tiếp. Cố giao cúi đầu cắn môi nói, ngay cả trong nhà hàng xóm cũng đều không có tiếp điện thoại. Quách Dung Dung tắc yên lặng ăn mì gói, nàng kia ở bên ngoài trường kỳ đi công tác láo công phía trước đã cho nàng đã tới điện thoại, nói chính mình không có việc gì, bất quá đó là tại động đất thời điểm, hiện tại. Cũng không biết thế nào. Trời trời đã sáng, hẳn là thì tốt rồi đi. Cố giao đẩy mặt mong đợi nhìn về phía bên ngoài. Hiện tại động đất cũng ngừng. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn vẫn cứ là sám xịt sắt trời, còn có phía dưới những cái đó lắc lư đồng học nhóm, nhưng nàng còn tin tưởng những cái đó đồng học nói không chừng chỉ là được bệnh truyền nhiễm, là có thể bị trị liệu tốt. Lý Ngôn Hề không có bắt thông Lý Tinh Hải cùng Tào lệ điện thoại, nhưng là Quý Thành điện thoại lại đánh lại đây. Thật tốt quá Ngôn Hề, ngươi không có việc gì. Quý Thành không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tiếp điện thoại, nhưng nghe đến ra tới hắn vẫn là thật cao hứng. Ấn, chúng ta hiện tại còn ở trong ký túc xá, bên ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Hề nhìn nhìn ký túc xá hai người, đưa điện thoại di động điều thành ngoại phóng công năng. Hiện tại bên ngoài mãn đường cái đều là ăn người quái vật. Các ngươi ngàn vạn không thể ra cửa, nghe được sao? Trước tạm thời nhìn xem tình huống lại nói. Quý thành cao mày nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố mọi người, hắn đồng dạng cũng không biết bọn họ làm sao vậy, chỉ là chính mắt thấy mấy chàng người ăn người sự kiện về sau, mới đến ra cái này kết luận. Không có cứu viện sao? Lý Ngôn Hề lại hỏi. Nguồn hề, ngươi đại khái là bởi vì ở trường học, không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, những người đó gặp người liền cắn, bị cắn được người không lâu lúc sau cũng sẽ biến thành giống bọn họ như vậy, hiện tại đại gia có thể tự cứu cũng chỉ có thể trước tự cứu. Quý thành nói làm cố giao cùng Quách Dung Dung cũng đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra một chốc là không có khả năng có cứu viện. Hảo, ta đã biết, ngươi cũng tiểu tâm. Lý Ngôn hề trả lời nói, đúng rồi Ngôn hề, Tào A-di cùng ngươi ca. Cũng ở ta nơi này, ngươi không cần quá lo lắng bọn họ. Quý Thành nói, lại nói tiếp cũng thực xảo, tối hôm qua phát sinh động đất thời điểm hắn đang ở trên đường lái xe, vừa vặn gặp kinh hoàng mẫu tử hai người. Vậy là tốt rồi, ta đánh mẹ cùng ca điện thoại đều không có người tiếp, cảm ơn ngươi, mặt sau ta sẽ nghĩ cách đi tìm bọn họ. Lý ngôn hề rõ ràng ở điện thoại kia đầu nhẹ nhàng thở ra, nàng ôn ôn nhu nhu ngự khí cũng làm Quý Thành trong lòng ấm áp. Ngôn hề tuy rằng từ nhỏ liền quẩn cung ẽ, Nhưng là đối đai chính mình người nhà vẫn là tương đương có hiếu tâm, như vậy ưu tú nữ hải tử cưới trở về nói. Người trong nhà hẳn là cũng sẽ thực vừa lòng đi. Quý Thành ca, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại nha? Điện thoại kia đầu, một trận thanh thúy nữ sinh thanh em chuyển tới, lý ngôn hề cầm di động tay không khỏi căng thẳng. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng thực mau lại khôi phục bình thường miệng lưỡi đối quý Thành nói. Ta mẹ cùng ta ca liền trước tạm thời phiền với ngươi, ngươi trước vội đi, lại liên hệ thấy Lý Ngôn hề muốn cắt đứt điện thoại, Quý Thành tuy rằng muốn giải thích, nhưng cũng cảm thấy giống như lại không có gì giải thích. Thanh Vận, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, không hề ngủ một lát? đem điện thoại cắt đứt sau, Quý Thành bất đắc dĩ tún khai ôm chính mình cổ tay nói, nhân gia tối hôm qua bị sợ hãi, căn bản không dám ngủ, Quý Thành ca mới là sớm như vậy liền cho người ta gọi điện thoại, người trong lòng a? thống Thanh Vận vẻ mặt cười tủm tìm hỏi, người trong lòng? Quý Thành cười trả lời nói, xem như đi chương 44 tìm kiếm đồ ăn. Lý Ngôn Hề cắt đứt điện thoại lúc sau, cô giao cùng Quách Dung Dung cũng đều mặt sám như cho tàn lên. Không có cứu viện, mãn đường cái đều là hạ người như vậy sao? Quách Dung Dung lại mượn tới cô giao điện thoại, cho chính mình người nhà đánh mấy cái đều là không người tiếp nghe, ngay cả trưởng phù bên kia cũng là. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, tuyệt địa cầu sinh bắt đầu rồi. Hy vọng mấy người này ngàn vạn đừng làm người thất vọng a Không biết Phục Anh sẽ thức tỉnh một cái cái gì cấp lực đặc dị công năng. Nói không chừng cũng sẽ trực tiếp biến thành tang thi cũng nói không chừng, như vậy liền hảo chơi. Cùng khán giả chờ mong cùng xem kịch vui tâm tình bất đồng, 719 ký túc xá nội giờ phút này tràn ngập trầm thấp hơi thở. Cũng không biết sân thể dục bên kia tình huống thế nào. cố Giao nói, các nàng bạn cùng phòng còn có một cái ở bên kia đâu. An, Nôn Hề, cố Giao, các ngươi ký túc xá còn có bao nhiêu An? Quách Dung Dung đứng lên hỏi. Lý Nôn Hề có chút ngoài ý muốn, này Quách Dung Dung tuy rằng là một người thai phụ. Nhưng là nàng tư tưởng lại là tương đương có thấy xa, nàng rất rõ ràng các nàng lập tức khốn cảnh. Liền. Còn giữ lại một ít mì gói cùng đồ ăn vặt. Cố giao không rõ nguyên do nhìn Quách Dung Dung trả lời nói. Hai vị đồng học nghe ta nói, chúng ta hiện tại là bị nhốt một cái trạng thái, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là chúng ta ai cũng không biết chúng ta còn muốn ở chỗ này vây bao lâu, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Quách Dung Dung thực nghiêm túc quan sát đến hai người phản ứng. Lý ngôn hề làm bộ tự hỏi một lát, trả lời nói. Cho nên chúng ta muốn tận khả năng bảo đảm chúng ta mấy ngày này thức ăn nước uống, đúng không? Quách Dung Dung tán thưởng gật gật đầu. Sân thể dục thượng tình huống ta là nhìn, bên kia muốn nhiều không xong liền có bao nhiêu không xong, nếu này đóng ký túc xá đều không có người, ta kiến nghị chúng ta trước đêm có thể ăn đồ vật đều thu thập đi lên. Chính như Quách Dung Dung theo như lời, các nàng không biết trước mắt khi nào mới có cứu viện, cũng không biết ngoại giới tình huống, nếu muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, kia vấn đề lớn nhất chính là đồ ăn. Cố Giao cũng rốt cuộc minh bạch lại đây, lập tức liền quyết định cùng hai người cùng nhau một gian ký túc xá, một gian ký túc xá thu thập chút ăn. Lý Ngôn Hề từ ngăn tủ phía dưới nhảy ra mấy cái trang chăn bông đại khóa kéo túi đưa cho Cố Giao, nói: "Quên lão sư vẫn là ở trong ký túc xá trước nghỉ ngơi, ta cùng Cố Giao đi tìm thì tốt rồi." Quên Dung Dung đã một suốt đêm không ngủ, hơn nữa vẫn luôn ở bảo trì cao cường độ khẩn trương, nàng hiện tại sắc mặt trắng bệnh trạng thái hai người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Cũng đúng ta thật đúng là sợ chính mình té sỉu thắt các ngươi chân sau. Quách Dung Dung hiện tại đích sắc cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ, bụng cũng ở từng đợt phát khẩn. nàng biết chính mình cần thiết nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn còn ở trong lúc hôn mê phục anh, tìm ra mấy cái khăn quần cổ, đem nàng đôi tay cùng hai chân đều bó ở ký túc xá thiết mép giường. Quách Lão sư yên tâm nghỉ ngơi, nếu phục anh thật sự, nàng một chốc cũng vô pháp núp đích. thấy Lý Ngôn Hề có chút lo lắng rũ xuống đôi mắt, Quách Dung Dung cũng một trận đau lòng. các ngươi đừng lo lắng ta xem phục anh này bệnh trạng cùng mặt khác học sinh vẫn là không giống nhau có lẽ nàng thật sự chỉ là phát sốt cũng nói không chừng lời này tuy rằng nói liền nàng chính mình đều không tin nhưng là hai người biểu tình vẫn là đẹp rất nhiều hai người ra cửa về sau quách dung dung nhìn bị trói gỗ phục anh cái chán của nàng thượng còn bị lý ngôn hề dán một khối hạ sốt dán hoàn toàn không có muốn gì biến bộ dáng có lẽ thật là bình thường phát sốt mà thôi nghĩ đến đây nàng chính mình cũng yên tâm tìm một trương không người giường ngủ đi lên không đến một phút Nàng liền tiến vào mộng đẹp. chương 45 đánh cướp ký túc xá nữ. Ký túc xá nữ nhất không thiếu chính là ăn đồ vật. Cơ hồ ở mỗi một gian trong ký túc xá hai người đều có thể tìm được hoặc nhiều hoặc ít một ít đồ ăn, thậm chí còn có hôm trước buổi tối chưa kịp ăn cơm hộ. Nôn hề, chúng ta như vậy. Giống không giống đánh cướp a nếu là người khác đã trở lại tìm không thấy ăn làm sao bây giờ a Cố giao rõ ràng còn cảm thấy bên ngoài đồng học vẫn có còn sống khả năng, tuy rằng nàng cũng vẫn luôn ở trang đồ vật. Nhưng trong lòng vẫn là có rất mạnh chịu tội cảm. Nếu các nàng thật sự có thể trở về, chúng ta lại đưa cho các nàng một ít có thể ăn đồ vật thì tốt rồi. Lý ngôn hề đang ở hướng trong túi trang bánh mì, nàng rất tưởng nói cho cô giao tận thế thế giới tính tăng khốc, nhưng là chỉ có thể nhịn xuống. Cũng là nga, mấy thứ này có phóng hai ngày liền không thể ăn, quái lãng phí. cố giao tự hồ cảm thấy đây là một cái không tồi phương pháp, tại thuyết phục chính mình lúc sau, lại yên tâm trăng lên. Cố Giao phát hiện rất nhiều ký túc xá đều có phương tiện mặt loại này chính mình yêu nhất đồ ăn, nàng thậm chí ở một ít ký túc xá dưới giường hoặc là ngăn tủ phía dưới tìm được rồi chỉnh dương mị gói. Cái này chúng ta liền tính là bị nhốt một tháng, cũng không sợ không đến ăn lạm. Cố Giao Cao hứng nói, ta nhưng không tính toán ở chỗ này đãi một tháng. Lý Ngôn Hề nói, cốt truyện cũng không có khả năng sẽ làm các nàng ở chỗ này bình an không có việc gì vượt qua một tháng. Kia cũng là, nếu chỉ là Nam Thành đã xảy ra loại sự tình này. Bên ngoài cứu viện đội khẳng định cũng tới. Nghe cố giao ở một bên tự tin lại thiên chân nói thầm, Lý ngôn Hề chỉ cảm thấy có chút hoài niệm, thượng một lần ở kịch chung không biết gì nàng, cũng là cùng cố giao hiện tại giống nhau ý tưởng. Chỉ là, trận này mặt thế, là toàn thế giới tính thai nạn. Cái này cho ngươi. Lý ngôn Hề thay đổi đề tài, cầm mấy túi đồ vật bỏ vào cố giao trong túi. Gì? Là que cây cánh gà cùng xà kì mạ. Nguồn Hề ngươi thật là quá hiểu ta. Này đó đều là ta thích ăn đồ ăn vặt. Cố giao Mỹ tư tư đem vài thứ kia lại lần nữa trang hảo lên. Nàng hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã đắm chìm tại đây loại không cần trả phí tham bảo chung. Phía trước lấy người khác đồ vật tội ác cảm cũng đã bắt đầu trở nên không còn sót lại chút gì. Lý ngôn hề nhịn cười ý, tiếp tục cùng cố giao cùng nhau mở ra tiếp theo gian ký túc xá. Có chút ký túc xá môn là bị khóa, bất quá hai người đã trước đó từ túc quản trong phòng tìm được rồi chỉnh đống lâu dự phòng chìa khóa. Ở thu xong đồ vật về sau, hai người cũng không có đem người khác ký túc xá phiên lung tung rối loạn, cố giao thậm chí còn sẽ đem nhân động đất rơi dụng trên mặt đất đồ vật cho người khác nhặt lên để cạnh nhau hảo. Cứ như vậy, hai người mới chỉ là thu một tầng lâu mà thôi, bốn cái thật lớn khóa kéo túi đã bị trang tràn đầy. Ta tưởng chúng ta được với đi một chuyến, bắt không được. Lý ngôn hề chỉ vào thang máy nói. Đi đi đi, trước đi lên đem đồ vật đảo ra tới, này ký túc xá nữ ăn đồ vật cũng thật nhiều a. Cố giao cũng tán thành nói. Nàng hiện tại một tay một đại bao đồ vật, bối thượng còn bối cái ba lô cũng trang liền khóa kéo đều kéo không được trình độ, cần thiết bắt được 719 đi đằng ra tới mới được. Có thang máy liền phương tiện nhiều, hai người mở ra ký túc xá môn thời điểm, Quách Dung Dung quả nhiên còn đang ngủ, Lý nôn Hề lại giúp Phục Anh thay đổi trương hạ xuất rán, sau đó dùng cấp Phục Anh uy thủy ống nhỏ giọt tễ một ít thủy đến nàng trong miệng. nôn Hề, người nơi nào làm ra ống nhỏ giọt ra, còn khá tốt dùng. Cô Giao nhỏ giọng nói. Thuốc hạ sốt bên trong mang, nếu không thật đúng là uy không đi vào. Lý ngôn hề chỉ chỉ trên bàn một lọ mở ra thuốc hạ sốt nói, nàng mới sẽ không thừa nhận đây là nàng vì để ngừa loại tình huống này trước đó chuẩn bị tốt đâu. Đem phục anh lại lần nữa giàn xếp hảo, hai người lại xách theo mấy cái trống không khóa kéo túi đi ký túc xá lầu 2, trong lúc Lý ngôn hề còn thu một ít có thể dùng điện tiểu điện nồi, ngay cả một ít mở ra túi còn giữ lại một nửa bánh quy nàng cũng không có buông tha. Thẳng đến hai người thở hổn hển qua lại thu phóng tới lầu 4 khi, Lý Ngôn Hề đột nhiên ngăn cản phía sau Cố giao. "Như, như thế nào?" Nhìn Lý Ngôn Hề đứng bất động, Cố giao đột nhiên cũng khẩn trương lên. Ngay sau đó, các nàng liền nghe được một trận thịt thịch thịch tiếng đánh, ở trống rông ký túc xá tầng có vẻ dần dần rõ ràng lên. "Đồ vật trước ông, ngươi ở ta phía sau." Lý Ngôn Hề nhỏ giọng nói. Cố giao gật gật đầu, hai người tìm thanh âm phương hướng đi đến, thanh âm là từ 403 trong ký túc xá mặt truyền đến. Để cho người nhìn thấy ghê người chính là 403 vàng nhạt sắt cửa gỗ thượng, kia hai cái màu đỏ huyết dấu tay. Chúng ta không cần đi vào đi. Cố giao sắp bị kia hai cái huyết dấu tay hù chết. Không được, làm nó ở chỗ này nói, chúng ta ở trên lầu cũng không an toàn. Lý ngôn hề nói. Cố giao bất đắc dĩ, lại đi bên cạnh mở cửa ký túc xá cầm cái thùng nước. Lý ngôn hề tắc từ khóa kéo túi nhảy ra một cây thiết chụ y. Cố giao nhìn nhìn không nói gì. Cho nên Lý Ngôn Hề là khi nào ở nơi nào tìm được kia đem thật lớn tiết chủ y. Giang giác. 403 môn bị Lý Ngôn Hề dùng dự phòng chìa khóa mở ra, ngay sau đó một bóng người nhào hướng sớm có chuẩn bị hai người. Lại là một cái đầy người là máu tươi nữ sinh, đáng sợ nhất chính là nàng má phải đều bị cái gì cấp gặm xuống tới một nửa, còn có mấy chỗ hợp với da thịt huyết nhục treo ở nàng cánh tay thượng. "Giống." Nữ sinh phát ra thú gầm rú, cố giao nhất thời sững sờ ở tại chỗ. "Này thật sự vẫn là người sao?" Ngẩn ngươi làm gì? mau tránh ra. Lý Ngôn Hề quát lớn một chân đá văng ra kia nữ sinh, thừa dịp kia nữ sinh ngã xuống đất hết sức, Lý Ngôn Hề dùng thiết chủ ý trực tiếp tạm chúng nó phía sau lưng thượng. xương cốt vỡ ra thanh âm làm cố giao cùng người xem đều nghe được, bất quá kia nữ sinh phản phất không cảm giác được đau đớn dường như, hướng tới công kích nàng Lý Ngôn Hề trộm tới. Dùng thiết chủ ý chắn trước mặt, Lý Ngôn Hề đi bước một sau này thối lui, thẳng đến lui vào 403, lại sau này chính là ban công, ngôn Hề. Ta tới giúp ngươi. Cố giao dẫn theo thùng nước đứng lên liền phải hướng kia nữ sinh trên đầu cháo. Lý ngôn hề không có ngăn lại, thùng nước thành công lại một lần tròng lên nữ sinh trên đầu, mà kia nữ sinh còn ở dây rũa hướng Lý ngôn hề phương hướng tiếp tục đánh tới. Ngay sau đó, Lý ngôn hề thân hình nhanh chóng trật lóe, vọt đến nữ sinh phía sau. Giống. Che trở thùng nước nữ sinh một cái không chú ý, thế nhưng từ trên ban công lật xuống đi xuống. Cố giao che miệng lại hoảng sợ nói, chúng ta như vậy hẳn là xem như phòng vệ chính đáng đi. Không xem như giết người đi, không, nàng không chết. Lý Nôn Hề chỉ vào phía dưới, Cố Giao cũng đi xuống nhìn lại, chỉ thấy tên kia che trở thùng nước nữ sinh lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thùng nước đều bị quăng ngã thành mảnh nhỏ, mà nàng cư nhiên còn bình yên vô sự. Nôn Hề, ta vẫn luôn cảm thấy, biến thành như vậy đồng học, bọn họ khả năng đã không phải nhân loại. Cố Giao nhìn phía dưới ngơ ngác nói, ân, chạy như vậy nhiều máu còn chưa chết, đại khái cũng chỉ có điện ảnh quái vật. Lý Ngôn hề giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy chính mình muốn vui mừng đến lệ dòng chảy đi. Ngài rốt cuộc đã nhìn ra sao? Chương 463 Lô Công Năng. Bất quá đương hai người đi vào trên ban công về sau cũng phát hiện một vấn đề. Dưới lầu tụ tập bọn quái vật càng ngày càng nhiều. Xem tình huống đều là từ sân thể dục cái kia phương hướng lại đây. Đặc biệt là ở vừa mới kia lạn mặt nữ sinh ngã xuống lúc sau, trung quanh rất nhiều quái vật đều bị hấp dẫn lại đây. Mà khán giả nhìn màn hình đột nhiên phóng đại từng chương tăng thi mặt cũng sôi nổi tỏ vẻ đã chịu kinh hãi mụ mụ mỹ nha tang thi lớn lên thật là đáng sợ nơi này tang thi hảo thảm thật ghê tởm không phải thiếu mặt chính là thiếu cánh tay thiếu chân ta nội tâm không hề gần sóng trong tay trà sữa càng thơm đâu này hai người còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm gì chờ hạ tang thi đều nghe thấy được đi thôi chúng ta mau chóng đem có thể ăn đồ vật đều thu hồi tới lý ngôn hề lúc này cũng thúc giục nói cố giao hiện tại xem phía dưới xem đôi mắt đều thẳng xong đời ngôn hề Chúng ta bị vây quanh. Cố giao có chút tuyệt vọng, nàng cảm thấy các nàng mấy nữ sinh hiện tại bị nhốt ở chỗ này, sớm muộn gì sẽ bị những cái đó quái vật cấp ăn luôn. Bất quá Lý Ngôn Hề cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là trực tiếp lôi kéo nàng về tới 403 trong ký túc xá. 403 ký túc xá trên sàn nhà cùng trên tường đều là vết máu, thoạt nhìn nơi này đổ vật đã không thể mớn. Vừa mới cái kia nữ sinh, hẳn là bị phía trước ở lầu một tập kích chúng ta nữ sinh cấp ăn. Lý Ngôn Hề nói. Là Nga. Nàng mặt đều bị ăn. Cố giao hoảng sợ, may mắn nàng đến bây giờ còn không có ngủ, nếu không chỉ sợ là phải làm ác ngộ. Ngươi chú ý hoàn toàn không ở điểm thượng. Lý Nôn hề lắc lắc đầu, nàng không biết muốn ám chỉ cố giao nhiều ít, cố giao mới có thể ý thức được những cái đó, cho nên nàng quyết định tạm thời từ bỏ ám chỉ. Không ở điểm thượng. Ta hẳn là chú ý cái gì sao? Cố giao chớp tròn xoe đôi mắt nhìn về phía không thể nề hà lý Nôn hề. Từ chúng ta đêm qua phát hiện học sinh hội mấy người còn có vừa rồi gặp được cái này nữ sinh, đều thuyết minh một vấn đề, bọn họ nguyên bản là người bình thường, nhưng là bị những cái đó quái vật cấp cắn được lúc sau, liền sẽ biến thành cùng những cái đó quái vật giống nhau tồn tại. Lý ngôn hề hướng cố giao phân tích nói, cố giao tắc biên nghe biên hồi ức, sau đó đột nhiên chụp hạ đầu mình. Thì ra là thế. Ta liền nói ta những người đó, không, những cái đó quái vật như thế nào xuất hiện hình thức đều không giống nhau, có chút người là tự nhiên phát suốt đốt thành như vậy còn có rất nhiều bị cắn lúc sau mới biến thành như vậy. Đúng vậy, cho nên chúng ta tốt nhất không cần bị bọn họ cắn được, hoặc là bắt được. Cuối cùng một câu Lý Ngôn Hề cũng không có nói, nghĩ thầm vẫn là chờ thời cơ tới rồi lại giải thích đi. Hai người ở lầu bốn thu được đồ vật càng nhiều, bao gồm nữ sinh yêu nhất trà sữa thạch trái cây còn có đủ loại kiểu dáng que cây khoai lát, ngay cả Lý Ngôn Hề cũng cảm thấy đồ vật quá nhiều, cầm có chút tốn công. Ở lại tìm được rồi một dương cháo bát bảo cùng một dương răm đông về sau. Cố giao phát hiện Lý Ngôn Hề sưng sờ ở tại chỗ. Lại có nguy hiểm. Cố giao phản ứng đầu tiên đó là như thế, có phải hay không luôn luôn mẫn cảm Lý Ngôn Hề lại phát hiện cái gì? Ngôn, Ngôn Hề, ngươi đừng làm ta sợ a, làm sao vậy? Cố giao đi tới Lý Ngôn Hề bên người, lo lắng nhìn nàng hỏi. Ta giống như, giống như nhặt được một cái ba lô. Lý Ngôn Hề nói chuyện trong giọng nói có một tia không xác định, còn có một tia vui sướng. Bất quá chỉ có nàng chính mình biết, nàng đời trước thức tỉnh dâu rìa dị năng. Tại đây một đời lại xuất hiện, trừ bỏ địa điểm không giống nhau bên ngoài, thời gian thượng là giống nhau như lúc. Sáng sớm 6 điểm chỉnh. Lý ngôn hề trong thân thể xuất hiện một cái thần kỳ quần sáng giao diện, hình vung giao diện thượng đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một ít tiểu ô vuông, bên trái là cùng loại với một loạt trò chơi thực đơn giống nhau nhãn phân loại, trước mắt toàn bộ giao diện thượng chỉ có hai chữ, ba lô, chương 47 nàng đặt dị công năng. Kỳ thật ở đời trước cái này quần sáng giao diện xuất hiện thời điểm. Nàng nên có thể ý thức được đến chính mình nơi thế giới này không hợp lý tính. Bình thường trong thế giới như thế nào sẽ có như vậy trò chơi giao diện xuất hiện. Bất quá ở thế giới này cũng đồng dạng tồn tại đủ loại đặc dị công năng, ở những cái đó có cường đại công kích tính cùng phòng ngự tính ma pháp dị năng trước mặt, nàng cái này vừa mới bắt đầu có vẻ thực thần kỳ đặc dị công năng liền trở nên càng ngày càng râu ria Hơn nữa để cho nhân tâm tắc chính là, nàng cái này ba lô hiện tại là chỉ có chữ vật công năng. Mà cái này ô Đường đồ chỉ có thiếu đáng thương 10 cái ô vông. Nhưng là... Cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Đời trước mãi cho đến nàng từ ai điện tử thương trung tình lại, mới biết được cái này quần sáng giao diện có như vậy nhiều công năng, chỉ là nàng chính mình cũng không biết như thế nào sử dụng, mới đưa đến nàng mãi cho đến kết cục đều ở sử dụng kia đáng thương 10 cái ô vông. Nàng đại khái là xuẩn chết đi. Lý ngôn hề trong lòng phun tảo chính mình thời điểm cũng vô cùng chờ mong. Ít nhất này quần sáng ba lô mở rộng sức chứa phương pháp nàng là đã biết. tiếp trước bởi vì như vậy một cái nho nhỏ ba lô, nàng không chỉ có ở trong đội ngũ rất khó làm, ngay cả không hiểu rõ người xem cũng mắng quá nàng không ít. Tỷ như chỉ có thể phóng 10 kiện vật phẩm nói, nàng vừa mới bắt đầu chỉ biết giúp đồng đội phóng tương đối trọng hoặc là khó mang vật phẩm, nhưng là theo trong đội ngũ xuất hiện cấp bậc sai biệt, đẳng cấp cao đồng đội liền sẽ yêu cầu nàng đem cấp thấp đồng đội vật phẩm lấy ra tới, thế chính mình phóng. Lúc này nàng chính là một cái hai bên đều không lấy lòng có nhân bánh quy, bất luận lựa chọn nào một bên đều sẽ đắc tội mặt khác một phương. Thậm chí còn có còn sẽ có người xem mắng nàng chính là gậy thọc cất một ê, đi đến nơi nào đều sẽ có tranh chấp. Hiện tại ngẫm lại, kia có lẽ đều là lương ngộng giai an bài thôi. Lúc này đây, nàng nhất định không thể lại làm chuyện như vậy đã xảy ra. trò chơi ba lôn là thứ gì a? Một bên cố giao vừa nghe không phải có nguy hiểm, liền lập tức yên tâm xuống dưới, nhưng mà giây tiếp theo. Nàng đã bị Lý Ngôn Hề hành động làm cho sợ ngây người. Kia một dương Cháo bát bảo thế nhưng ở Lý Ngôn Hề thủ hạ biến mất không thấy, sau đó lại tự hành xuất hiện. Chính là như vậy, ta cũng không biết là vì cái gì. Lý Ngôn Hề một bộ khó hiểu biểu tình, nàng nghiêng đầu xem kia quần sáng giao diện bộ dáng cùng hơi hơi mở ra miệng làm bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ đồ vật. Là không gian đi. Chính là này như thế nào như vậy giống trò chơi giao diện. Khán giả giờ phút này cũng có thể xem tới được màn hình trước quần sáng giao diện, chỉ là kịch chung lại chỉ có lý ngôn hề có thể xem tới được này phó giao diện, cố giao còn lại là cái gì đều nhìn không thấy. Các ngươi quên mất, Cam Lâm Vốn Dĩ chính là một nhà công ty game A, đem như vậy nguyên tố dẫn vào đến phim truyền hình cũng là thực mới mẹ đâu. Ta đếm, chỉ có 10 cái ô vuông, này hay là chỉ có thể phóng 10 kiện đồ vật. Ta đoán này công năng là kế tiếp yêu cầu điều kiện gì có thể thăng cấp. Bên cạnh còn có như vậy nhiều không biểu hiện tự ra tới màu xám nhắn đâu. Nếu lý ngôn hề giờ phút này có thể nhìn đến khán giả làn đạn, nàng nhất định sẽ cho này phê người xem ban thượng một cái ưu tú thưởng. Nàng kiếp trước cũng là kết cục sau mới biết được, này quần sáng giao diện là có thể thăng cấp khai phá ra mặt khác công năng, điều kiện sao? Tự nhiên chính là bên ngoài những cái đó tăng thi. Thiên A. Nôn hệ ngươi thần, ngươi có thể lại cho ta xem một lần sao Cố giao xoa xoa đôi mắt, lấy bảo đảm chính mình không có hoa mắt. Lý Nôn hề gật gật đầu, sau đó lại đem mặt khác một dương giam đông thu vào ba lô, làm cố giao xác định cái kia vị trí cái gì cũng không có lúc sau, nàng mới lại đem ra. Giống như ma thuật giống nhau a. Lý Nôn hề cũng kinh hỉ đối cố giao nói. Ta như thế nào liền không thể đâu. Cố giao thử sờ sờ kia một dương cháo bát bảo cùng giam đông, lại hoàn toàn không có phản ứng. Ta cũng không biết, vừa mới ta chỉ là cảm thấy này hai dương đồ vật quá nặng, liền nghĩ nếu có thể đem chúng nó thu hồi tới thì tốt rồi. Kết quả liền biến thành như vậy. Lý Ngôn Hề giải thích nói. Là thứ gì đều có thể thu sao? Có thể hay không đem chúng ta hiện tại sở hữu đồ vật đều thu hồi tới? Cố giao náo động mở rộng ra, chờ mong nhìn Lý Ngôn Hề. No, giống như không thể, ta chỉ có thể nhìn đến có 10 cái vị trí. Lý Ngôn Hề tiếp nối nói, nàng lại cùng cố giao cùng nhau đương trường thử một chút, quả nhiên nàng ba lô chỉ có thể buông 10 kiện vật phẩm, nhưng là nếu là tương đồng vật phẩm, là có thể đặt ở một cái ô bông. Tỉ như nói mười bình cháo bát bảo cùng một lọ cháo bát bảo, đều là có thể chỉ chiếm dụng một cái ô vuông. Kia cũng đã thực không tồi ai, tương đương với ngươi có thể không chút nào cố sức đối thượng mười cái bao, này quả thực quá tuyệt vời. Cố Giao như cũng cảm thấy đây là một cái siêu cấp vô địch công năng. này so bên ngoài những cái đó đột nhiên xuất hiện quái vật càng làm cho nàng cảm thấy thần kỳ. Biết rõ cô Giao cá tính lý ngôn hề cũng cười, đây cũng là nàng vẫn luôn sẽ không chán ghét cố Giao nguyên nhân chi nhất. Mặc dù là phía trước cô giao hiểu lầm nàng luôn là tùy ý hoa phục anh tiền, đối nàng hận sắc không thành thép nói một ít tản nhẫn lời nói thời điểm, nàng cũng chưa bao giờ trách cứ quá cô giao. Bởi vì đời trước, chỉ có cô giao ở chết phía trước đều vẫn luôn tin tưởng, duy trì nàng. Chúng ta đều là 719 ký túc xá, ta tin tưởng luôn hề, nàng tuyệt đối sẽ không đi hại bất luận kẻ nào. Cô giao những lời này nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc dù là phim truyền hình kết thúc, nàng bị người mắng thành ác độc nữ xứng thời điểm. Cố giao cũng động thân mà ra thế nàng giải thích không ít, nhưng những cái đó giải thích căn bản sẽ không có người xem. Sau đó không lâu đã bị cố giao nơi công ty quản lý cấp xóa rớt. Đi thôi, cái này chúng ta đại khái có thể thiếu chạy hai lần. Lý ngôn hề vẻ mặt thỏa mãn cười đối cố giao nói. Hai người cuối cùng trở lại 719 ký túc xá thời điểm, quách Dung Dung thế nhưng đã tỉnh. Ta làm ác mộng, nhìn đến bên ngoài tình huống liền rốt cuộc ngủ không được. Quách Dung Dung đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều quái vật nói. Hiện tại đã là dạng sáng 7 giờ, ngày hôm qua lúc này, nàng đã ở trong ký túc xá tỉnh lại, bận rộn rửa mặt cùng bữa sáng, chuẩn bị 8 điểm nửa đánh dấu đánh tạp. Nhưng mà hôm nay, nay quả thực giống như là một hồi không chân thật mộng giống nhau, nàng đã phân không rõ ràng lắm vừa mới là từ kia chàng người ăn người ác mộng chung tỉnh lại, vẫn là lại đi vào một khắc chàng ăn người ác mộng. Quách lão sư, đừng nhìn, chúng ta tìm được rồi một ít nỗi cụ. Tới làm bữa sáng đi. Lý Ngôn Hề tâm tình cực hảo nói. Rốt cuộc chính mình vừa mới phát hiện một cái thần kỳ công năng, cũng muốn làm bộ cao hứng một chút có phải hay không. Này đó hẳn là ký túc xá cấm dùng đi. Quách Dung Dung nhìn những cái đó tiểu điện nồi dở khóc dở cười nói, Đại học Nam thành ký túc xá là cấm dùng hết thể có thể dùng tiểu đồ điện. Hắc hắc, thường có chính sách hạ có đối sách sao. Cơ hồ mỗi cái trong ký túc xá đều có Nga. Cố Giao nói. Loại này thời điểm liền không cần để ý loại này việc nhỏ nhặt. Hơn nữa may mắn hiện tại trường học còn không có đỉnh thủy cốc điện. Tiểu điện nồi công năng thực chỉ một, chỉ có nấu no công năng, bất quá hai người cũng tìm được rồi không ít gạo trắng cùng ngũ cốc, thậm chí còn có một ít dưỡng nhan bổ dưỡng nửa đảo tổ yến cùng với táo đỏ. Lý Ngôn hề thuần thục đem vài thứ kia rửa sạch lại bỏ vào trong nồi, này đó dùng để ngao một nồi cháo làm bữa sáng, hẳn là có thể cho đại gia nhiều bổ sung đến một ít thể lực đi. Nôn Hễ thế nhưng còn sẽ nấu cơm sao? Màn hình ngoại Lý rực hơi hơi giật mình, hắn như thế nào nhớ rõ ngôn hề trước kia cũng không sẽ nấu cháo. chương 48 Chu Phong Điện Báo Quách Dung Dung cũng không biết tiểu điện nổi buồn ra tới cháo như vậy thơ ngọn, cháo mới nấu đến một nửa thời điểm nàng đã nghe tới rồi nồng đậm mệ hương, cố giao còn cắt một đĩa nhỏ răm đông cùng với một bọc nhỏ đồ chua, đại cháo nấu hảo ba người ngồi vây quanh cùng nhau ăn thời điểm, Quách Dung Dung không khỏi ăn ăn ngấu nghiến lên. Ta cũng mau chết đói, nguyên lai like ngôn hề ngươi còn sẽ nấu cơm. Cố Giao cung cấp Lý Nôn Hề giơ ngón tay cái lên. Đều là một nồi hầm, có cái gì khó? Là chúng ta hoạt động quá dài thời gian, các ngươi nói bụng mới cảm thấy ăn ngon. Lý Nôn Hề trả lời nói: Ba người ăn cơm thời điểm. Lý Nôn Hề còn đi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thang thi lại nhiều. Bất quá trong trường học hẳn là cũng có một ít người sống sót, bởi vì đời trước nàng chính là những cái đó may mắn chạy thoát người sống sót chung một viên. Hiện tại là ngày đầu tiên sáng sớm các nàng ba người ở chỗ này hẳn là không có quá lớn vấn đề. quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên, là trường học 8 giờ rưỡi trung đi học thành. bất quá lại ở yên tĩnh thả trống trải vườn trường có vẻ phá lệ quỷ dị lên. tiếng trung một vang lên, dưới lầu tụ tập tang thi liền bắt đầu hướng tiếng trung truyền đến phương hướng hoạt động mà đi. chúng nó đi rồi. cố giao nhìn tản ra những cái đó bọn quái vật, có chút cao hứng nói, không, là thanh âm, trung đi học thanh đem chúng nó hấp dẫn đi rồi. Quách Dung Dung nhìn chúng nó di động phương hướng, sắc mặt ngưng trọng trả lời nói: Cho nên chúng nó đây là liền tính biến thành quái vật, cũng vẫn là có tiềm thức sao? Nghe thấy tiếng chuông liền nghĩ chạy tới đi học. Cố Giao cảm thấy có chút cảm động, nhưng cái đó quả nhiên vẫn là nàng ái học tập ái phấn đấu bạn cùng trường nhóm. Quách Dung Dung sắc mặt phức tạp nhìn Cố Giao liếc mắt một cái, nàng vừa mới đều nói như vậy rõ ràng, cô nương này đầu không chừng là thiếu căn gan đi. Lý Ngôn Hề cũng bất đắc dĩ vừa định cấp nhà mình ngây thơ hồn nhiên bạn cùng phòng lại giải thích một lần. Nhưng là lúc này, di động của nàng tiếng chuông vang lên. Là Chu Phong. uy Lão Chu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lý ngôn hề một nhận được điện thoại liền vội vàng vội vội hỏi, nàng lo lắng Lão Chu sẽ nói ra phía trước tin nhắn thượng nội dung, vì thế chỉ có thể như vậy hỏi trước đối phương. Đứng ở kho hàng mái nhà Chu Phong trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái, phía trước không phải Lý Tiểu Thư gửi tin tức làm hắn đi kho hàng sao. Bất quá nghĩ đến có lẽ Lý ngôn hề chỉ là vì xác nhận hắn tới rồi không có. Vì thế liền trả lời nói, ta ở tổng kho hàng, hiện tại bị nhốt ở, nga không hiện tại ta cũng đủ an toàn. Đào lý tổng kho hàng là một đống ba tầng lâu cao hơn nữa chiếm diện tích tương đối lớn kho hàng, tổng công ty cập chi nhánh công ty nguyên vật liệu cùng thành phẩm đều ở chỗ này gửi. Bởi vì là thực phẩm xưởng gia công, cho nên vì phòng ngừa chuột côn trùng có hại hại sẽ đối kho hàng đồ vật tạo thành ảnh hưởng, này tam đống kho hàng áp dụng chính là toàn tự động hóa hình thức. Ngày thường đào lý nhân viên an ninh cũng là ở tổng giám phòng điều khiển nhìn kho hàng các góc video giám sát, cũng không sẽ có người ở kho hàng nội canh gác. Hiện tại nặc đại toàn bộ 3 tầng kho hàng, cũng chỉ có hắn một người ở chỗ này. Người bên kia tình huống thế nào? Chúng ta trong trường học tất cả đều là ăn người quái vật. Lý ngôn hề thanh âm hơi hơi có chút run rẩy ngữ khí tuy rằng rất là trấn định, nhưng là ngược lại làm Chu Phong cảm thấy đó là ở cường trang trấn định. Trong công ty trực ban, đã không có người bình thường. Chu Phong làm lý ngôn hề đắc lực cấp dưới, di động có thể tùy thời điều ra tới các bộ môn video giám sát. Tuy rằng hắn lúc ấy thấy được lúc sau rất muốn đi cứu người, nhưng là nhớ tới lý ngôn hề nói, hắn vẫn là nhìn xuống. Hơn nữa hắn kế tiếp liền phát hiện, những cái đó bị cắn được thậm chí bị trảo thương người đều ở không lâu về sau biến thành những cái đó quái nhân đồng loại. Liền tính hắn lúc ấy chạy tới cứu cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên giờ phút này hắn cũng phi thường may mắn chính mình là ở tổng kho hàng, mà hắn dưới chân. Đào lý công ty nhà xưởng trong viện, một đám loại người quái vật đang ở ngẩng đầu dùng trắng bệnh không có con ngươi đôi mắt đang nhìn hắn. chương 49 thư viện bọn học sinh. Bất quá con hảo, lý tiểu thư bên kia nghe tới cũng tạm thời không có việc gì. Lao chu chú ý an toàn, trước bảo toàn chính mình, mặt sau lại xem tình huống. Lý ngôn hề nói, mặc kệ như thế nào, có Lao chu ở đào lý kho hàng nàng liền an tâm rồi rất nhiều. Nàng nhớ rõ trước một đời thời điểm. Cũng chính là mấy ngày hôm trước mọi người còn ở vào hoảng loạn cùng sợ hãi bên trong, tới rồi mặt sau sẽ có càng ngày càng sống lâu xuống dưới người bắt đầu tiếp thu hiện trạng, đồng thời bọn họ cũng chậm rãi ý thức được đồ an tầm quan trọng, những cái đó không người canh gác đại hình siêu thị thậm chí là tiểu điểm phô, đều thành đại gia tranh đoạt địa bàn Nàng đau lý, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một ít người mục tiêu. Tốt, Lý Tiểu Thư cũng chú ý an toàn, nơi này có ta ở đây, xin yên tâm. chu Phong trả lời nói. Hắn không biết vì cái gì đêm qua Lý Ngôn Hề sẽ làm hắn tới kho hàng, nhưng nói vậy cũng nhất định là nàng trước tiên phát hiện cái gì manh mối. Đã từng hắn ở bị người phản bội lúc sau, một lần không hề tin tưởng chung quanh bất luận kẻ nào, sau lại Lý Ngôn Hề xuất hiện, hơn nữa ở hắn nhất quấn bách thời điểm cho hắn công tác cơ hội, hắn cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc đi bước một trở thành hiện tại có thể đại biểu đào lý công ty một tay. Loại này ngươi trả tiền ta trả giá sức lao động thuê quan hệ cũng làm hắn rất là thích ứng. Có đôi khi một giấy hợp đồng có thể so một cái lời thề càng thêm đáng giá tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Chu Phong nhìn thoáng qua phía dưới quái vật đàn, quay trở về kho Hà Nội. Hắn sẽ hảo hảo thế lý ngôn hề bảo vệ tốt nơi này. Đại học Nam Thành thư viện nội, vài tên học sinh bộ dáng người đứng ở lầu năm cửa sổ sắt đất trước mặt nhìn bên ngoài cảnh tượng, bên cạnh là mấy cái ôm nhau đã khóc khô nước mắt nữ sinh, Nhậm Vũ Lan cũng ở trong đó. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhậm Vũ Lan đã khóc hoa một khuôn mặt Nàng lôi kéo Trương Thành Quang cánh tay không biết làm sao hỏi. Đừng khóc. Trương Thành Quang có chút không kiên nhẫn nói. Thật cũng không phải hắn không nghĩ nhìn đến người khác khóc, mà là chính mình này bạn gái cũ đều khóc mấy cái giờ. Vừa mới bắt đầu hắn còn hảo nôn hảo ngự an ủi, nữ hài từ sao. Nhìn đến cái loại này đồ vật nào có không sợ hãi, nhưng là nhậm vũ lan vẫn luôn khóc cái không ngừng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là hoàn toàn ở vào một cái mộng bức trạng thái, cho nên cảm xúc cũng lập tức liền phải đến một cái cực hạn. Hoa Nga này nữu không chết ta, ta còn tưởng rằng nàng ở sân thể dục lạnh lạnh đâu. tập mỹ nhóm, vừa mới màn ảnh chợt lóe quá khứ kia mấy cái nam sinh là ai là ai, kia diện mạo tuyệt đối không phải cái người qua đường đi. không biết, nơi này người trừ bỏ cái kia nữu bên ngoài, giống như đều là phía trước không lên sân khấu quá. nhiều màn ảnh nhiều góc độ sao? khán giả mùi ngon nhìn kịch cảnh tượng, nơi này hiển nhiên là trường học thư viện, bên cạnh kệ sách đều đã đảo lung tung rối loạn, cửa sổ sắt đất trước còn có một cái cái giá kính vĩnh vọng. Trong đó một cái diện mạo thiên gầy yếu nam sinh đang ở dùng kia kính viễn vọng nhìn bên ngoài. Nữ sinh ba hảo ký túc xá cùng bảy hảo ký túc xá còn không có sập, nam sinh chỉ có một hảo ký túc xá. Trần Minh dùng kia kính viễn vọng nhìn kỹ xem chung quanh còn khỏe mạnh mấy đống kiến trúc, phát hiện trừ bỏ tương đối lùn học sinh nhà ăn bên ngoài, liền dư lại bọn họ thư viện nơi này, cùng bên kia mấy đống ký túc xá. Kia nếu cứu viện không tới nói chúng ta hẳn là đi nơi nào? Học sinh nhà ăn. Nơi đó nơi nơi đều là cửa ra vào. Sợ là không an toàn đi. Trịnh Vũ hỏi. Mấy người bọn họ đã ở chỗ này liền bên ngoài tình huống thương lượng vài tiếng đồng hồ. Trần Minh dùng thư viện lên mạng thiết bị thu được ra đi ô tin tức, cũng làm cho bọn họ biết được hiện tại bên ngoài tình huống. Cứu viện không biết khi nào mới có, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này căng bất quá hai ngày, trừ bỏ tinh thần thượng, còn có thân thể thượng. Trần Minh nhìn một vòng người ta nói nói. Trước 50 cố giao phát suốt. Thư viện không có đồ ăn. Hơn nữa mỗi tầng cùng mỗi tầng chi gian cũng không có có thể phòng ngữ môn, hiện tại chỉ có lầu một pha lê đại môn là bị đóng lại, nếu kia đạo môn bị bên ngoài quái vật đánh vỡ, bọn họ những người này liền xong rồi. Cho nên nơi này cũng không phải có thể tị nạn thích hợp địa phương. Cho nên đâu? Nếu không chúng ta hồi nam sinh ký túc xá. Một bên Chu Khải Duệ suốt ruột qua lại đi tới, Trần Minh nói đúng, bọn họ không thể ở chỗ này chờ chết. Cách nơi này gần nhất là nữ sinh ba hảo ký túc xá. Nam sinh ký túc xá muốn vòng qua kế toán hệ cùng ngoại ngữ hệ mới có thể đi đến. Trần Minh nói: Ta chính là Ba Hảo ký túc xá. Ta và các ngươi đi Ba Hảo ký túc xá a. Nhậm Vũ Lan nghe được lúc sau lập tức đứng lên nói: Không nghĩ tới Ba Hảo ký túc xá thế nhưng không có sụp, Sớm biết rằng nàng liền không nên đi theo Cố Giao chạy đến sân thể dục đi lên. đều do Cố Giao. Nghe không, không đúng. Nàng lại nghĩ tới mang theo phục anh hồi ký túc xá Lý Nôn hề cùng Cố Giao. Phúc Anh có thể hay không cũng biến thành như vậy quái vật, nói vậy cố giao cùng lý ngôn hề cũng nguy hiểm, cho nên nàng chạy ra vẫn là đối, ít nhất hiện tại nàng còn sống. Ta cũng kiến nghị đi ký túc xá nữ lâu. Trần Minh không để ý đến nhậm vũ lan. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có này đam mê? Chu Khải Duệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Minh, đi nơi nào không tốt, Trần Minh cố tình muốn chọn ký túc xá nữ lâu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta là nói, ký túc xá nữ trong lâu mặt rất có khả năng coi ăn. Nam sinh ký túc xá có cái gì? Vỡ túi sao? Trần Minh đẩy đẩy mắt kính, có chút vô ngữ nhìn Chu Khải Duệ. Ha ha, kia đảo cũng là, dù sao chúng ta ký túc xá là không có gì có thể ăn. Chu Khải Duệ gãi gãi đầu, dùng ngây ngô cười che giấu chính mình nhân nghị sao nói vậy mà mang đến xấu hổ. Vậy nói tốt, nếu không có cứu viện tin tức, chúng ta ngày mai liền đi nơi đó, có phản đối ý kiến người có thể nói ra. Trần Minh chỉ vào ký túc xá nữ lâu phương hướng nói, Còn thưa mười mấy người có túi đầu, có còn ánh mắt đăm đăm nhìn về phía bên ngoài, không có người ta nói lời nói. Ta cùng ngươi, Trần Minh. Trịnh Vũ nói. Ơn, nguyện ý đi theo cùng nhau, hiện tại liền bắt đầu tìm có thể phòng thân vũ khí, nếu các ngươi không nghĩ biến thành nói vậy. Trần Minh nhìn về phía mọi người, có thể nói hắn vẫn là hy vọng mỗi người đều có thể đi theo cùng đi, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Ta không nghĩ. Ta không nghĩ biến thành như vậy. Trương Thành Quang sau khi nghe xong lúc sau cũng lập tức đứng lên. Đi theo trịnh vũ mấy người bắt đầu đi tìm kiếm nổi lên có thể phòng thân vũ khí. Thấy mọi người đều bắt đầu sôi nổi hành động lên, Trần Minh lại xoay người nhìn về phía bên ngoài. Kia nói đại môn, không biết còn có thể căng bao lâu. Ký túc xá, Lý Ngôn Hề ba người ở sáng sớm ăn đốn ăn no nê về sau liền khóa khẩn cửa mở thủy nghỉ ngơi. Mặc dù là các nàng lại như thế nào tuổi trẻ, một suốt đêm không ngủ được vẫn là có chút khó chịu. Cũng may Phục Anh hiện tại đã có hạ suốt dấu hiệu, 39 độ nhiệt độ cơ thể không tính thấp nhưng cũng không có kia khủng bố 40 độ. Liên ở Lý Ngôn Hề ngủ say thời điểm, quách Dung Dung vẻ mặt hoảng loạn riêu tỉnh nàng. Lý Ngôn Hề, ngươi bạn cùng phòng, cố giao nàng cũng phát sốt. Cố giao phát sốt. Lý Ngôn Hề trong lòng hiểu rõ, đời trước cố giao cũng là thức tỉnh rồi đặc dị công năng, xem ra lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Ta đã biết quách Lão sư, Phục Anh đều còn không có sự, ta tưởng cố giao cũng nên sẽ không có việc gì. Lý Ngôn Hề tuy rằng nói như vậy nói, nhưng vẫn là đi cố giao giường bắt đầu chuẩn bị cho nàng tiến hành hạ nhiệt độ tán nhiệt. nàng tương đối rõ ràng loại này thức tỉnh đặc dị công năng phía trước nóng lên lưu trình, có thể nói hạ nhiệt độ tán nhiệt này một bước là phi thường quan trọng. nhân thể thừa nhiệt độ ấm cũng có nhất định cực hạ, nếu là vượt qua cái kia cực hạ, thân thể sức chống cự đã chịu phá hư, kia thực dễ dàng liền sẽ chuyển biến trở thành tăng thi. trước 51 người xem duyên giá trị, đây cũng là này bộ phim truyền hình nhất nhân vi giả thiết chi nhất. mặt thế lúc đầu động đất tiến đến, trừ bỏ động đất trung bị chết người còn thưa đại lượng người bị bắt chạy ra ra môn tăng thi vi rút truyền bá cũng lớn nhất phạm vi dày đặc hóa mà những cái đó bị cảm nhiễm người lại nhào hướng bên người một cái lại một cái không có bị cảm nhiễm đến người đợi cho may mắn chạy thoát những người sống sót thật vất vả thở hổn hển khẩu khí tân một vòng phát sốt cùng dị biến lại bắt đầu chẳng qua lần này dị biến người đại bộ phận đều là thức tỉnh đặc dị công năng điểm báo nhưng cũng có một bộ phận người ở phát sốt thức tỉnh trong quá trình bị tăng thi tìm được trực tiếp trong lúc ngủ mơ bị ăn sạch sẽ Còn có nguyên nhân vì trong cơ thể độ ấm quá cao trực tiếp tăng thi hóa. Hảo một cái đại thanh lý A, lý ngôn hề ở trong lòng cười lạnh. Cố giao muội tử đều phải thức tỉnh đặc dị công năng. Ngôn hề hiện tại là sức chiến đấu mạnh nhất, khi nào cũng thức tỉnh một cái lợi hại đặc dị công năng A. Xem ra lý ngôn hề thật sự chú định chính là cái nữ sướng. Cái kia mười cái ô vông không gian là cái quỷ gì, phía trước không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên nàng có cái này công năng. Đại khái, chỉ có thể phụ trợ gì. Cảm giác Lý Ngôn Hề đáng thương có hay không? một Bị trở thành kẻ đáng thương Lý Ngôn Hề hoàn toàn không biết hiện tại chính mình đang ở bị khán giả đồng tình. Màn ảnh từ nàng phía sau kéo gần, giờ phút này nàng biên kiên nhận giúp cô giao trà lau gương mặt cùng cái chán, biên an ủi quách rung rung. Tuy rằng nàng chỉ là tùy ý khoác kiện áo khoác, nhưng là thon gầy bả vai cùng thon dài ngọc bạch cổ, lại xứng với một đôi tan mất sắc bén ôn nhu ánh mắt. Chỉ làm người cảm thấy nàng đơn bạc trong cơ thể tự hồ ẩn chứa một cổ ôn nhu mà lại lực lượng cường đại Đại gia tức khắc càng thêm cảm thấy lý ngôn hề hẳn là đáng giá càng tốt Này một tập bá ra xong về sau Kết cục chỗ xuất hiện một cái các nhân vật người xem duyên giá trị chấm điểm biểu Các nhân vật mới bắt đầu giá trị đều là không Khán giả có thể căn cứ chính mình yêu thích đi tham dự đến người xem duyên giá trị chấm điểm chung Chứ bỏ có thêm phân lựa chọn bên ngoài Bên trái cũng có giảm phân lựa chọn Nói cách khác Người xem duyên giá trị hoàn toàn có thể là một cái giá trị âm. Căn cứ vào phía trước ở kịch trung biểu hiện, nguyên bản bị khán giả một lần mắng quá mấy tập, thậm chí bị lo lắng nhân phẩm có vấn đề lý ngôn hề cũng bước lên tới rồi đệ nhị danh. Đệ nhất danh còn lại là hiện tại bị chịu người xem chờ mong thức tỉnh Trung Phục Anh, đệ tam danh là Cố Giao, thậm chí mang thai năm tháng Quách Dung Dung cũng bài tới rồi đệ tứ danh. Cái này người xem duyên giá trị rốt cuộc có ích lợi gì khán giả trước mắt còn không biết. Chỉ biết mỗi xem xong một tập liền có một lần thêm phân hoặc là giảm phân cơ hội. Nhìn nhà mình muội muội quang vinh đạt được người xem duyên đệ nhất danh. Ở Phục Anh tên bên trái điểm qua một lần giảm phân Phục Đình Du cũng lâm vào trầm tư. thiên kia người xem duyên có thể bắt được đệ nhất. Quả nhiên vẫn là bởi vì nữ chính thức tỉnh dị năng quá yếu, đại gia không xem trọng nàng đi. Nhớ tới vừa mới trong màn hình kia bận rộn nữ tử bóng hình xinh đẹp, Phục Đình Du bắt thông một hồi điện thoại. Trên thực tế... Có thể được đến khán giả đồng tình cũng đích xác ở lý ngôn hề ngoài ý liệu, bởi vì nàng đã sớm thế chính mình về sau nghị kỹ rồi phương pháp giải quyết. Nàng biết chính mình chỉ có một ba lô dị năng, cho nên ở tiến vào đến trong thế giới này về sau, liền tìm mọi cách rèn luyện chính mình, đề cao chính mình vũ lực giá trị. Đi làm lạc thiên hoa học đồ nhìn như thực ngẫu nhiên, nhưng cũng là nàng chính mình lựa chọn cũng thúc đẩy kết quả. Hiện giờ lấy nàng thân thủ, ở thế giới này ít nhất có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa nàng chỉ tính toán phụ trợ Phúc Anh Chống được thế giới này, chung kết cũng nên không là vấn đề. Chương 52 hiện trạng. Hiện giờ Cố giao cũng phát sốt, trong ký túc xá cũng chỉ dư lại Lý Ngôn Hề cùng Quách Dung Dung hai người. Hai người ở ăn một ít hạn sử dụng tương đối đoàn bánh mì lúc sau, lại đi dưới lầu xác nhận một lần ký túc xá đại môn cùng chung quanh cửa sổ đều là nhắm chặt trạng thái, mới về tới trong ký túc xá. Vì an toàn khởi kiến, Tô Cẩm còn đem thang máy cũng tạm thời đóng cửa. Như vậy lầu năm nơi đó có phế lực gãy, cho dù có quái vật phá cửa mà vào. Chúng ta ở lầu 7 cũng nên tạm thời an toàn. Lý Ngôn Hề nói. Quách Dung Dung cấp Lý Ngôn Hề giơ ngón tay cái lên. Nàng hiện tại cũng đang suy nghĩ phương nghị cách đi tìm hiểu bên ngoài tình huống. Đừng nhìn nàng như vậy, nhưng nàng cũng là trong trường học chính thức máy tính hệ lao sư. Internet tín hiệu tuy rằng gián đoạn, nhưng Quách Dung Dung thế nhưng phát hiện quốc nội mấy cái phía chính phủ trang ép thế nhưng còn có thể liên tiếp thượng. Tuy rằng tốc độ cực chậm, nhưng nàng vẫn là thấy được mấy cái video tin tức. Lý Ngôn Hề cũng đứng ở mặt sau nhìn lên. Cung năng biết đến giống nhau, hiện tại không chỉ là nam thành thị, toàn bộ quốc nội thậm chí là toàn cầu đều bạo phát giống nhau như lúc địa chất thai hỏa cùng virus. Video trong tin tức xưng những cái đó cảm nhiễm virus nhân vi, tang thi. Trước mắt bởi vì các bộ môn chức năng tạm thời tê liệt, bao gồm đường sắt giao thông cũng đều vô pháp bình thường vận hành, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp thông chi dân chúng tự hành tổ chức tự cứu, thỉnh đại ra rời xa bị tang thi cắn được hoặc là chảo thương người, ở bảo vệ tốt chính mình không bị chảo cắn đồng thời cũng muốn tận khả năng trốn đến an toàn mảnh đất. Bá báo tin tức tựa hồ đều không phải là chuyên nghiệp tin tức bá báo viên, bất quá lý ngôn hề cho rằng hắn theo như lời tin tức vẫn là đối đại gia phi thường hữu dụng, ít nhất cũng làm cho bọn họ đã biết bên ngoài tình huống. Chỉ là cũng không có một cái tin tức tới kêu gọi đại gia cầm lấy vũ khí giết chết hoặc là đối kháng tăng thi. Nhưng ngẫm lại như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì ai cũng không dám gánh vác làm người cầm tánh mạng đi đánh cuộc hậu quả. Tăng thi Quách Dung Dung nhìn những cái đó trên đường phố truyền đến thật khi video hình ảnh, nếu trong tin tức nói những cái đó tang thi đều là vật chết, kia hiện tại những cái đó trong video thoạt nhìn là kín người hết chỗ trên đường phố, đã một cái người sống đều không có. Xem ra cứu viện một chốc là không có cách nào. Lý ngôn hề chỉ vào những cái đó trong video chụp đến trên đường cảnh tượng nói. Nhân động đất mà sập phong úc vẫn cứ hoành ở đường cái thượng, nơi xa cũng đều đổ đầy xe, có chút trong xe tựa hồ còn có nhân loại ở. Trung quanh đều vây đầy không ngừng ở chụp đánh xe tăng thi. Lộ đều biến thành như vậy, mặt đất phương tiện giao thông khẳng định cũng đều vô pháp sử dụng, Quách Dung Dung cũng hoàn toàn tuyệt vọng lên. Không biết chúng ta ăn còn có thể căng bao lâu. Quách Dung Dung vô lực dựa vào băng ghế thượng nói, "Quách lão sư, người có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta vẫn luôn đãi ở chỗ này nói, sớm muộn gì đều là tử lộ một cái." Lý Ngôn Hề nói ra ý nghĩ của chính mình, nơi này hiện tại trước mắt là còn an toàn, nhưng là các nàng đồ ăn lại là hữu hạn. Nếu vẫn luôn bị nhốt trụ, kia bị đói chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi là nói rời đi nơi này, đi bên ngoài tìm có đồ ăn địa phương. Quách Dung Dung có chút lý giải, vì cái gì Lý Ngôn Hề cũng không chỉ cần chỉ là một cái bình thường sinh viên, nàng tư duy hình thức cũng không phải một cái bình thường học sinh tư duy hình thức. Đúng vậy, đương nhiên là ở có thể bảo đảm chúng ta tự thân an toàn dưới tình huống. Lý Ngôn Hề nháy mắt cảm thấy, cùng Quách Dung Dung nói chuyện có thể so cùng Cố giao nói chuyện muốn nhẹ nhàng nhiều. Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi. Nhưng là cũng muốn chờ phục anh củng cố giao hai người hảo mới thôi, chỉ bằng chúng ta hai người, đó là không có khả năng sự. Nhất hiện thực chính là, nàng vẫn là một cái thai phụ, tại đây loại thời điểm mang thai, thật đúng là muốn mệnh a Có hay không người tới đoán trước một chút, quách dung dung khi nào có thể đóng máy. Nhanh đi, thai phụ không có khả năng ở cái loại này điều kiện hạ sống được xuống dưới. Trường 53 Cam Vũ Quách lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. Lý ngôn hề nghiêm túc nhìn quách dung dung nói Bất qua quá Quách Dung Dung lại nở nụ cười, tuổi trẻ học sinh quả nhiên đều là tâm tư thuần khiết lại sẽ quan tâm người khác, không giống nàng loại này đã ở trong xã hội lăn lê bò lết mấy năm người. Nàng thừa nhận ở thời khắc mấu chốt, nàng suy xét đều là chính mình cùng trong bụng hải tử. Cảm ơn ngươi, nôn hề, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Quách Dung Dung cười nói, nhất định sẽ. Lý nôn hề xoay người sang chỗ khác, lại đi thế phục anh phao ly nước đường. Một ngày một đêm không ăn cơm nói thân thể cũng sẽ thực suy yếu. Nàng mỗi bữa cơm sau đều sẽ dùng ống nhỏ giọt đi vi phục anh một ít nước cơm hoặc là nước đường linh tinh đồ vật, ít nhất có thể duy trì một chút thể lực tiêu hao. Lúc này, công ty Game Cam Lâm bên trong đang ở tiến hành một hồi ý kiến không tương nhất trí tranh luận. Cam Lâm tổng giám đốc Cam Vũ đau đầu nhìn chính mình trước mặt lưỡng đạo lập thể quang ảnh lập thể 3D nhân vật, cũng là lần này hội nghị người khởi sướng Nay thoạt nhìn cùng Lý Nôn hề hoàn toàn không liên quan hai người, thế nhưng đồng thời đưa ra không sai biệt lắm yêu cầu. Để cho nàng buồn bực chính là Hai vị này đều là bọn họ Cam Lâm hiện tại đắc tội không nổi nhân vật. Cam Tổng, ngươi biết đến, mặt thế song trọng tấu cũng có chúng ta phục ra một phần đầu tư, ta có quyền đưa ra trở lên dị nghị. Phục Đình Du thân hình nhìn như là dựa vào ngồi ở phòng họp trên chỗ ngồi, trên thực tế hắn hiện tại là ở nước ngoài đi công tác chung. ân Phục Tiên Sinh ý tứ là cho Phục Anh bên người Lý Ngôn Hề tăng mạnh một chút kỹ năng, kia xin hỏi lạc tiên sinh bên này lại là vì cái gì đâu? Cam Vũ lại hỏi hướng mặt khác một bên lạc thời Vũ. Lạc thời Vũ là Thánh Ngọc Quốc hiện tại lớn nhất một nhà thương nghiệp ngân hàng hành trưởng, làm tài chính trong vòng lực ảnh hưởng không nhỏ nhân vật chí nhất, lại là Cam Lâm sở hợp tác duy nhất một nhà ngân hàng. Đối Cam Lâm các loại trướng mục cũng đều là phi thường rõ ràng, cho nên nàng cũng là trăm triệu không dám đắc tội đối phương. Các ngươi biết đến, Lạc Thiên Hoa là ông nội của ta, hắn giống như ân, nhập diễn tương đối thâm, lại thập phần coi trọng kịch hắn vị kia. Đồ đệ, cho nên ta chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn ra lạc thời vũ bất đắc dĩ buông tay tỏ vẻ nói hai ngày này kéo ra gia phúc hắn trên mặt bàn công tác báo cáo cùng số liệu biểu đều biến thành kia bộ phim truyền hình lạc gia gia buộc hắn đuổi tới mới nhất cốt truyện hơn nữa thẳng đến hắn cũng tỏ vẻ ra tán thành lý ngôn hề thái độ lúc sau mới vừa lòng từ bỏ hảo đi ta sẽ nghiêm túc suy xét hai vị ý tứ bất quá giám đốc lạc nói ra phương án ta còn muốn cùng kỹ thuật bên kia lại thương lượng một chút tính khả thi nếu phương án có thể thông qua Phục tiên sinh bên này yêu cầu cũng liền đồng thời có thể thỏa mãn, cho nên ta sẽ mau chóng hồi đáp cấp hai vị, có thể chứ? Cam Vũ làm việc luôn luôn không ngớt gát bẩn thỉu, mặc dù là đối mặt hôm nay hai người kia, nàng cũng gọn gàng ngăn nắp ứng đối. Ok, ta chờ ngươi hồi đáp. Phục Đình Du bắt được chính mình muốn hiệu quả lúc sau, liền cắt đứt thật khi liền tuyến, mà lạc thời Vũ cũng mặt mang ý cười rời khỏi hội nghị tràng. Ai? Cam Vũ nhịn không được thở dài một hơi, làm phim truyền hình chính là so làm trò chơi phiền toái nhiều. Bọn họ cam lâm mặc kệ là phía trước nào khoản trò chơi, người chơi đều chỉ cần yên lặng tiếp thu giả thiết thì tốt rồi, này làm phim truyền hình, thế nhưng còn có người trên đường yêu cầu bọn họ sửa nhân vật giả thiết. Bất quả nhớ tới nhà mình lão ca kia hạng nghiên cứu, nàng cũng không thể không nghiêm túc làm này bộ phim truyền hình, hơn nữa hết hạn trước mắt mới thôi, mặt thế song trọng tấu thị trường lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Cam Tổng, ta cho rằng lý ngôn hề hiện tại đã không cần lại thêm cái gì. Đồng dạng là cam lâm hợp tác công ty. Phi dược đại biểu kiêm này bộ kịch cốt truyện kế hoạch Lương Ngọng Giai đứng lên nói. Trước 54 Lương Ngọng Giai an mệt. Cam Vũ tất nhiên là nhận được Lương Ngọng Giai, biết nàng không chỉ có là cốt truyện kế hoạch người chi nhất, vẫn là lý ngôn hề người nhà. Giờ phút này hai cái cùng lý ngôn hề không quan hệ người muốn cho nàng thêm càng nhiều lợi thế, nhưng là lý ngôn hề người nhà lại ở phản đối. Cái này làm cho nàng không cấm bật cười lên. Nga! Vì cái gì đâu? Cam Vũ hỏi. Nôn hề hiện tại đã có chỉnh bộ kịch độc nhất vô nhị nhiều công năng thanh kỹ năng, thanh kỹ năng nếu đầy đủ phát huy nói, sẽ sinh thành rất nhiều hiệu quả, lại thêm nhiều nói. Sợ là sẽ khiến cho cốt truyện hỗn loạn. Lương Ngộng Giai một bộ chấn định bộ dáng trả lời nói. Nhưng là theo ta được biết, hiện tại người xem cũng không quá lý giải kịch chung xuất hiện thanh kỹ năng, thậm chí ở điểm này đối nó tranh luận rất lớn. Càm vũ lật xem những cái đó điểm tán số rửa trước nhắn lại, trong đó có không ít đều là ở phun tảo lý nôn hề ba lô thanh kỹ năng. Quan trọng nhất chính là, nếu kịch trung nhân vật không thể thành công giải khóa kia thành kỹ năng cái khác công năng nói, kia có khả năng từ đầu đến cuối lý ngôn hề cũng chỉ có thể có được một cái thiếu đến đáng thương ba lô. Tăng Kỳ cũng không nghĩ tới Phục Đình Du sẽ tự mình nhắc tới ý kiến, bất quá dựa theo chính hắn ý tưởng, cũng là cảm thấy trước mắt dưới tình huống lý ngôn hề quá có hại, hơn nữa hắn hiểu biết quá, kia thanh kỹ năng kích phát căn bản ở kịch trung sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở. Cam tổng, Tang phó tổng, ta minh bạch các ngươi ý tứ cùng lo lắng. Nhưng là chúng ta này, bộ kịch cũng là có nam chủ, nếu nữ chủ bản lĩnh quá cường nói, ta lo lắng bọn họ hai người tạo thành chính phủ sẽ không bị người xem sở tiếp thu, rốt cuộc nam cường nữ mỹ, nhà gái nhu nhược một ít, đây cũng là khán giả dễ dàng nhất cắn chính phủ, không phải sao? Đối mặt khán giả những cái đó nghi ngờ, Lương Ngộng Giai cũng kỳ thật sớm có giải thích phương án, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc có thể lấy tới dùng, nàng tự tin nàng nhiều phương diện suy xét có thể thuyết phục Cam Vũ cùng Tằng Kỳ hai người. Bất quá nghe được nơi này, Tăng kỳ lại trộm nhìn cam vũ hai mắt, quả nhiên cam vũ sắc mặt biến lạnh xuống dưới. Bang. Trên mặt bàn văn kiện bị cam vũ chụp vang. Là ai nói nam nhân một hai phải cường đại quá nữ nhân. Đều thời đại nào, nữ nhân chẳng lẽ nên làm nam nhân phía sau phụ thuộc sao. Cam vũ nói âm lạc hậu, toàn bộ trong phòng hội nghị tức khắc an tĩnh châm lạc có thể nghe. Lương mộng dai cầm bút tay cũng không tự giác run rẩy lên, nàng không biết vì cái gì cam vũ phản ứng như vậy đại, nàng nói chẳng lẽ không đúng sao. Cam. Cam tổng, ngài nói đúng, điểm này thật là ta suy xét không chu toàn. Lương Ngọc giai chỉ phải căng ra đầu trả lời. "Ừ, hôm nay liền đến nơi này, chuyện này ta sẽ cùng kỹ thuật bộ môn thương lượng lúc sau lại định đoạt, tan họp đi." Cam Vũ tựa hồ cũng có chút ý thức được chính mình phản ứng có chút lớn, bất quá phi dược cũng bất quá chỉ là một nhà tương đối tiểu nhân công ty điện ảnh mà thôi, nàng cũng lười đến lại lý Lương Ngọc giai người như vậy, trực tiếp phân phát toàn bộ hội nghị. "Tằng phó tổng, ta vừa mới, thật sự xin lỗi." Lương Mộng Giai thấy Tăng Kỳ đi tới cuối cùng, vội vàng đuổi theo, một bộ cắn môi tự trách bộ dáng. Tăng Kỳ nghiêng nghiêng đầu, ngươi không cần thiết xin lỗi a. rốt cuộc mọi người đều có người ý tưởng, bất quá a, có đôi khi giải thích quá nhiều, ngược lại là sẽ biến khéo thành vụng a. Tăng Kỳ cười rời đi phòng họp, hôm nay công ty sợ là lại có bắt quái. Tận thế trong thế giới ngày thứ hai, Lý Ngôn Hề đang ở an an lẳng lặng chờ đợi phục anh cùng cố giao thức tỉnh, nàng cứ theo lẽ thường rời giường rửa mặt. Cùng Quách Dung Dung cùng nhau giúp hai người trà lao thân thể, lại bị bên ngoài một trận têu to thành cấp hấp dẫn ở. Có người tới. Lý Ngôn Hề nhìn về phía bên ngoài tang Thi sao động nói. Thật là người, không phải tang Thi. Quách Dung Dung có chút kinh hỉ, chẳng lẽ còn có người không có chết. Là người. Lý Ngôn Hề khẳng định nói, chỉ có người, mới có thể hấp dẫn đến bên ngoài như vậy nhiều tang Thi hướng một phương hướng chạy tới. Trước 55 tuyệt cảnh cầu sinh. Trân Minh mấy người giờ phút này đã ở hỏng mắt bên cạnh. Bọn họ rõ ràng đã dùng thanh âm đem bên ngoài cửa chỗ tang thi đều dẫn tới thư viện mặt sau, nhưng là mấy người mới vừa chạy ra môn hết sức, bốn phương tám hướng tang thi vẫn là đều vây quanh lại đây. Không được, chúng ta không được, phía trước còn có tang thi chạy tới. Một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh lâm hân nghiên theo ở phía sau vừa chạy vừa kinh sợ hô, nàng giờ phút này chân đều đang run rẩy ngàn bạn đừng quay đầu lại. Chạy A. Trịnh Vũ đỉnh đầu một chương tứ giác án thư, ở án thư phía dưới hô. Bọn họ cũng là từ thư viện trên máy tính thấy được những cái đó tin tức, đã biết này đó quái vật gọi là tang thi, đồng thời cũng biết, tang thi bị định nghĩa thành một loại vật chết. Nay càng thêm kiên định bọn họ chạy ra quyết tâm, bởi vì thư viện đại môn sợ là căng bất quá cùng ngày. Chỉ là, tình huống quá mức với không xong, bọn họ mấy cái người sống vừa xuất hiện ở bên ngoài, chung quanh tang thi tất cả đều gầm rú chạy tới. Tuy rằng bọn họ cũng ở thư viện nội làm đủ phòng ngự thi thố. Đó chính là một nam một nữ hai người cùng nhau đỉnh một chương hình vương án thư, chỉ cần người đứng ở trung gian, chung quanh tăng thi hẳn là liền không phải như vậy hảo phát được với tới. Nhưng là Trần Minh cảm thấy, hắn xem nhẹ bên ngoài này đó tăng thi, cũng đánh giá cao mấy người bọn họ dũng khí. Vốn dĩ liền một ngày hai đêm không có ăn cơm xong mười mấy người trẻ tuổi, giờ phút này ở nhìn đến này đó đói khát hung manh tăng thi thời điểm, trực tiếp liền dọa phá lá gan. a Lâm Hân Nghiên kêu to, nàng bị một con tăng thi từ phía dưới bắt được phần eo, Nàng muốn mạnh mẽ tránh thoát, nhưng là cái tay kia phảng phất một khi bắt lấy thứ gì liền không tính toán buông ra giống nhau, hoàn toàn không bung tay. Cùng hắn cùng cái bàn hạ trương đảo thấy thế, cũng rôi tay đi kéo nàng, muốn đem nàng lôi ra cái tay kia. Lúc này, cái tay kia một cái dùng sức, trực tiếp từ lâm hân nghiên bên hông liền quần áo mang ra chảo hạ tới một khối huyết đủ. Thấy lâm hân nghiên kêu thảm ngồi sổm đi xuống, trương đảo không cấm hai mắt mở to, hắn mồm to thở hổn hển nhìn mặt sau bọn quái vật, chân cũng không tự chủ được về phía trước chạy lên. Hắn quay đầu sau này nhìn lại, Lâm Hân Nghiên ngồi xổm trên mặt đất vươn một con cánh tay muốn kéo hắn trở về, trong miệng tựa hồ còn ở khẩn cầu, "Cứu cứu ta." Ngồi xổm trên mặt đất Lâm Hân Nghiên vẫn là bị một đám tang thi bao phủ. "Thực xin lỗi." Trương Đào Biên khóc biên điên cuồng chạy vội. "Thực xin lỗi, hắn không có dũng khí đi cứu nàng." "Thực xin lỗi, hắn thật sự muốn sống sót." Đỉnh một cái bàn nhậm Vũ Lan cùng Trương Thành Quang cũng thấy được vừa mới kia một màn, bất quá hai người đồng thời cũng phát hiện, bởi vì Lâm Hân Nghiên nguyên nhân những cái đó đối cực kỳ tang thi cơ hồ tất cả đều đi phân thực lâm hưng yên. Tia trường hợp tuy rằng là người sờn tóc gáy nhưng là hai người trong lòng đều là buông lỏng. Bởi vì lâm hưng yên, bọn họ chung quanh nguy hiểm hệ số hạ thấp không ít. Ngay sau đó, lại có một đôi nam nữ bởi vì chạy ở mặt sâu mà bị một đám tang thi vây ở trung gian, nháy mắt vây lên thi triều làm hai người tuyệt vọng ôm ở cùng nhau. Cử báo những người này tặng người đầu. Quả nhiên này bộ kịch vai phụ đáng thương nhất chương đào quá không phải cái nam nhân liền như vậy chạy manh đoán những người này muốn chơi xong phía trước còn có như vậy nhiều tang thi đâu cảm thấy bọn họ muốn chơi xong cũng không chỉ có người xem còn có trần minh chính bọn họ mẹ nó lao tử cùng bọn họ liều mạng chu khải duệ kéo xuống lưng quần gian đừng côn sắt liền muốn đi lên ánh lại bị bên người tay cấp túm chặt đừng chịu chết ta một người khiêng không được cái bản trần minh nói hắn bởi vì tương đối gầy yếu hơn nữa vốn dĩ nữ sinh liền ít đi nguyên nhân Cho nên cùng Chu Khải Duệ phân đến một tổ, hắn biết Chu Khải Duệ đã tuyệt vọng, cho nên muốn lao ra đi làm cuối cùng một bác. Chương 56 Phùng Sinh. Bên phải có tang thi. Trịnh Vũ bên phải phía sau nhắc nhở nói, Chu Khải Duệ cùng Trần Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy nữ sinh bộ dáng tang thi đã tốn chặt chân bàn. Cùng nhau, Chu Khải Duệ hô. Trần Minh gật gật đầu, đi theo Chu Khải Duệ chỉ phương hướng dùng sức đem cái bản dạo qua một vòng, Chu Khải Duệ lại nhân cơ hội đá một con tang thi một chân mấy chỉ tăng thi bị góc bàn đánh trúng, tức khắc về phía sau phương đảo đi, hai người cũng nhân cơ hội chạy thoát mở ra. tiếng kêu thảm thiết lại từ phía sau truyền đến, Trần Minh nhìn phía trước chỗ rẽ chỗ đều chạy tới một đám tăng thi, cũng tức khắc mặt dám như cho tàn. đột nhiên một trận phanh gấp thanh âm vang lên, ngay sau đó một chiếc màu lam tiểu xe vận tải thần long bái vĩ từ kia chỗ rẽ chỗ lái qua đây. Sở Dĩ nói là thần long bái vĩ là bởi vì kia tiểu xe vận tải trung quanh còn túm mấy chỉ tăng thi. Tiểu xe vận tải tắt trợn trái trợn phải thoạt nhìn khai cực kỳ không xong. Lý Ngôn Hề chỉ là muốn ném rất những cái đó tang thi mà thôi, lại không biết chính mình cũng bị người xem trở thành lần đầu lái xe nữ tài xế. Thế nhưng là Lý Ngôn Hề, nàng từ nơi nào làm ra xe. Này kỹ thuật lái xe, sợ là không lấy bằng lái đi. Bất quá vẫn là hảo xoay A, Lý Ngôn Hề tới cứu người. Trần Minh mấy người thiếu chút nữa đã quên tiếp tục đi phía trước chạy. Nhưng là mặt sau tiếng kêu thảm thiết vẫn là nhắc nhở bọn họ muốn nhanh lên chạy mới được. Kia xe, là người khai. Chu Khải dệ giọng nói đều đã nghẹn nào, nhưng vẫn là hỏi. Quái vật. Tang thi, hẳn là, sẽ không lái xe. Trần Minh chạy thở hổn hển, chính hắn đều không có phát hiện. Ở bọn họ những người này thấy chiếc xe kia thời điểm, đôi mắt đều sáng lên. Trong trường học mặt còn có người sống. Lý ngôn hề thật không biết những người này là nơi nào tới dũng khí. Dám rõ như ban ngày dưới ở tràn đầy tang thi vườn trường chạy vội, bất quá nàng linh hoạt chuyển động tay lái, không có biểu hiện ra bất luận cái gì biểu tình. Nôn hề khi nào sẽ lái xe? Lý Dược tuy rằng ở màn hình ngoại xem cực kỳ kích động, nữ nhi bảo bối của hắn đi cứu người, nhất định phải thành công cứu đến A. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ, Lý Nôn hề không chỉ có sẽ không lái xe, thậm chí liền bên kia là phanh lại bên kia là chân ga cũng không biết, chẳng lẽ đây cũng là ở phim truyền hình học được kỹ năng mới? Chi? Màu lam tiểu xe vận tải khai qua mọi người, chiều phía sau hành ngừng qua đi. Đang lúc trên đường mấy người cho rằng này xe chỉ là đi ngang qua, không phải tới cứu bọn họ thời điểm. Bọn họ lại phát hiện kia chiếc tiểu xe vận tải chỉ là muốn phá khai mặt sau mấy chỉ tăng thi mà thôi. Mau lên đây. Lý Ngôn Hề đã đem cửa sổ mở ra một đạo khe hở, ở bên trong hô. Lý Ngôn Hề. Nhậm Vũ Lan kinh ngạc nhìn trong xe xoáy khí nữ tử, nàng không có chết. Hơn nữa nàng thoạt nhìn một chút đều không chật vật. Chẳng lẽ phục anh cũng không có việc gì? Bất quá Nhậm Vũ Lan lúc này cũng không rảnh lo nhiều như vậy, Trần Minh mấy người đã giẫm lên cái bàn nhảy lên xe mặt sau, nàng cũng bị Trương Thành Quang lôi kéo bò đi lên. Tiểu xe vận tải mặt sau là sườn đồng, không có bất luận cái gì che đậy vật, nhưng là cũng may có nhất định độ cao, nhưng cái đó tang thi cũng không thể dễ dàng bò lên tới. Chà ổn. Lý Ngôn Hề la lớn, sau đó không chút do dự giẫm hạ chân ga. Có tang thi không ngừng thân thủ đi bắt kia tiểu xe vận tải bên cạnh xe bản tinh hồn chưa định chu khải duệ cầm lấy côn sắt một chút một chút hung hăng mà gõ những cái đó muốn bỏ lên tới tang thi chính vũ thấy thế cũng cầm chính mình tùy thân mang theo vũ khí gõ lên phanh côn sắt đập vào một con nam tang thi trên đầu ốc vang khắp nơi chu khải duệ ngây ngẩn cả người hắn nhìn kia chỉ bị hắn gõ ghé vào trên mặt đất cũng không núc nhích tang thi vừa mới kia khắc thường xúc cảm còn ở chính mình trên tay hắn giết người trần minh híp mắt nhìn kia chỉ ngã xuống tang thi Cho nên Tang Thi là có thể bị giết chết sao? Chương 57 kỹ thuật lái xe cảm động. Đông. Trên xe nhậm Vũ Lan mấy người thấy vài bóng người từ bên người bay qua đi, kế tiếp đó là tiểu xe tải cực kỳ không song nghiền áp qua cái gì. Thịch thịch thịch. Kaki. Lại là một trận va chạm cùng nghiền áp thanh âm, lần này liền Trần Minh cùng Trịnh Vũ mấy cái nam sinh biểu tình đều có chút biến sắc. Phía trước lái xe nữ Hải Tử kỹ thuật lái xe có điểm cảm động a. Bất quá này từng trận va chạm cũng đại đại giảm bất trung quanh nhào lên tới tăng thi, hơn nữa xem này phương hướng, xe cũng là chiều số 3 ký túc xá phương hướng tại hành xử. Xem, kia tăng thi đều bị cán thành hai đoạn, còn trên mặt đất bò. Trịnh vũ khó có thể tin nhìn nói, tăng thi rốt cuộc là cái gì quái vật. Người thường nói đã sớm đã chết đi. Vừa mới chu khải duệ đánh trúng một cái đầu, mới không thấy nó lại nhúc nhích. Trần Minh nói, nói cách khác, hữu hiệu, hiệu công kích chỉ có đầu, như thế nào cùng trò chơi dường như. Trịnh Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình chơi một trò chơi, mặt trên cũng là chỉ có công kích quái vật đầu mới là lớn nhất thương tổn. Tang thi thật sự có thể giết chết sao? Trực tiếp cán qua đi này cũng quá tàn nhẫn. Một người kêu hà nhược nhụy nữ sinh xúc ở trong góc biểu tình không đành lòng nói, Trịnh Vũ như là nhìn cái gì dường như nhìn cùng chính mình cùng cái bàn hạ chạy tới nữ sinh, nàng đầu góc không tật xấu đi. Ta là nói, chúng nó có thể hay không chỉ là sinh bệnh mà thôi, mặt sau còn có hay không bị chữa khỏi khả năng tính. Nếu có thể bị chưa khỏi nói, chúng ta hiện tại liền không nên sát chúng nó. Hà Nhược nhụy thấy trên xe mấy người đều ở nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng giải thích nói. "Fan, lần này không phải Lý Ngôn Hề va chạm tang thi thanh âm, mà là Trương Đào một quyền đấm ở sắt lá tiểu xe vận tải thượng." Hắn ánh mắt tiểu tụy lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Hà Nhược nhụy. "Tàn nhẫn, chúng nó vừa mới đem Lâm Hân Nghiên phân ăn luôn thời điểm, ngươi như thế nào không nói chúng nó tàn nhẫn? An qua người quái vật, liền tính là bị chưa khỏi Nó vẫn là quái vật. Trương đào bởi vì quá mức phẫn nộ, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào lên. Ta, ta cũng chỉ là. Hà nhược nhụy tức khắc ủy khuất có chút muốn khóc, nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ có bị nam sinh giống quá, nam sinh không đều hẳn là ôn tồn đối nữ sinh sao. Trương đào, ngươi có cái gì tư cách đi mắng nàng? Ta chính là thấy, chính là ngươi bỏ xuống lâm hân nghiên. nhậm vũ lan chỉ trích nói, nơi này cũng chỉ dư lại nàng cùng hà nhược nhụy hai nữ sinh, nàng tự nhiên là muốn lấy lòng đối phương. Trương Đào Phảng bất bị chọc chúng chỗ đau, đôi mắt hồng hồng tối đầu, không nói chuyện nữa. "Đừng xảo." Tiểu Tâm trào ổn. Trịnh Vũ không kiên nhẫn nhìn trận này tiểu trò khôi hài, hiện tại cho nhau chỉ trích còn có ích lợi gì? Màu lam tiểu xe tải trực tiếp khai thượng ba tầng bậc thang, lúc này đây xe mặt sau mấy người nhìn gần trong gang tấp ký túc xá nữ lâu, tức khắc đều vui sướng lên. "Quách lão sư, chuẩn bị mở cửa." Lý Ngôn Hề dùng đối với mở ra ngoại phóng công năng di động hô. "Hiểu biết." Quách Dung Dung vẫn luôn ở ký túc xá bên trong cánh cửa chờ đợi, nghe được Lý Ngôn Hề trở về tin tức, lập tức đem tay đặt ở cửa kính đem trên tay. Bên ngoài vốn dĩ đã bị Lý Ngôn Hề hấp dẫn đi tang thi lại tụ tập lên. Tiểu xe vận tải lại là một đốn loạn đâm, xe sau người cũng bị ném thất điên bắt đảo, bất quá không có người dám bung ra bắt lấy lan Can tay, cũng không có người lại trách cứ Lý Ngôn Hề kỹ thuật lái xe, bởi vì chung quanh có quá nhiều tang thi. Chi? Lại là một trận phanh gấp. Lý Ngôn Hề mở ra cửa sổ xe đối mặt sau hét lớn. Mau xuống xe, ký túc xá bên trong cánh cửa có người tiếp ứng. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Trần Minh hỏi, kia nữ sinh đem đuôi xe đối với ký túc xá cửa, chính mình nơi xe đầu lại nhắm ngay mặt sau những cái đó tăng thi, này rõ ràng là vì bọn họ trước chạy thoát rất mới như vậy làm. Ta đều có biện pháp. Mèo hoang sắc bén ánh mắt lại xuất hiện. Lý Ngôn Hề nhìn phía trước chạy tới quần quần không ngừng tăng thi, cầm một bên thật dài côn sắt. Chương 58 nữ hiệp hiện thế. Thấy bên ngoài xe đình ổn, Quách Dung Dung nhanh chóng mở ra ký túc xá môn hô, mau tiến bảo. Trương Thành Quang cùng Nhậm Vũ Lan đã không chút do dự nhảy xuống tới vọt vào ký túc xá trong môn, Trần Minh mấy người cũng không có dám chậm trễ nữa thời gian. "Quách lão sư, chờ một lát ta một lát." Quách Dung Dung di động, truyền đến bên ngoài kia nữ sinh thanh âm. "Hảo, nôn hệ người tiểu tâm." Quách Dung Dung khẩn trương nhìn về phía bên ngoài, nàng ở cầu nguyện. Cầu nguyện Lý Ngôn Hề có thể thuận lợi chạy về tới Là Quách lão Sư Ngại như thế nào lại ở chỗ này Nhậm Vũ Lan tràn đầy mà không thể tư nghị Quách Dung Dung nàng một cái thai phụ Nàng nhớ rõ lúc ấy cũng là cùng nàng cùng nhau Ở sân thể dục mới đúng à Nàng lại như thế nào ở chỗ này Là Ngôn Hề cùng cố giao đã cứu ta Quách Dung Dung xem cũng không xem Nhậm Vũ Lan liền trả lời nói Nàng chính là Lý Ngôn Hề Trương Thành Quang cảm thấy Này Lý Ngôn Hề cùng phía trước Nhậm Vũ Lan cùng nàng rằng người Giống như hoàn toàn không giống nhau a. Lúc này đây, không có người trả lời hắn Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm bên ngoài thế lý ngôn hề lo lắng Cũng không có người để ý tới bọn họ Nhậm vũ lan cũng nhìn về phía bên ngoài Tiểu xe vận tải thế nhưng một lần nữa khởi động lên Liên ở tiểu xe vận tải về phía trước di động đồng thời Một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp từ cửa xe nội nhảy xuống tới Tiêu đạo thân ảnh thoạt nhìn nhanh nhẹn lại huyển chuyển nhẹ nhàng Ngay cả màn hình trước khán giả cũng không cấm thế nàng khẩn trương lên. Nữ hiệp hiện thế a. Này nhan giá trị, này dáng người, ta có thể. Không xong. Có tang thi. Chu Khải Duệ cũng thay kia nữ sinh khẩn trương, mắt thấy kia nữ sinh liền phải nhảy đến kia ba con tang thi trước mặt, phải bị bắt được. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề cũng không có tránh đi kia ba con tang thi, mà làm mũi chân nhẹ nhàng một chút, mượn lực giẫm tới rồi trong đó một con vóc dáng cao tang thi trên đầu, sau đó vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Dây tiếp theo loại Tiêu ba con tang thi liền đồng thời bị Lý Ngôn Hề trong tay côn sắt cấp cắt ngang qua đi, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhìn kĩ nói, Lý Ngôn Hề trong tay côn sắt cũng chỉ là một cái bản chân mà thôi. Lúc này, không người điều khiển tiểu xe vận tải cũng đâm qua một con lại một con tang thi. Sau đó ở đâm hạ bậc thang về sau lật nghiêng ở lộ trung gian, nàng thật là lợi hại. Chu Khải duệ tán thường nói, tiểu xe vận tải kia một chút, hắn nhìn ra đều đâm chết mười mấy chỉ tang thi. Ngôn Hề rất khó làm người thất vọng. Quách Dung Dung cũng tán thưởng nhìn nói. Lý Nôn Hề từng bước về phía sau thối lui, cũng không lại ham chiến, nàng nhưng không có hứng thú một người tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn đại chiến hơn một ngàn chỉ tang thi. Mau, Nôn Hề mau tiến vào. Quách Dung Dung hô. Lý Nôn Hề gật gật đầu, nhanh chóng lui vào ký túc xá cửa kính nội. Trịnh Vũ cùng Chu Khải Duệ cũng đồng loạt đóng lại cửa kính. Một ít đầy mặt máu tươi tang thi dùng mặt dán ở cửa kính thượng, ở bên ngoài gầm rú. Hà Nhược Nhụy cùng Nhậm Vũ Lan đều xoay qua đầu không hề xem những cái đó do so quỷ còn khó coi mặt. Cũng may trong ký túc xá mặt còn có một đạo sắt lá cửa cuốn, mấy cái nam sinh hợp lực kéo xuống dưới, tuy rằng toàn bộ ký túc xá lầu một đều nháy mắt tối sầm xuống dưới, nhưng là sống sót sau hai nạn mấy người đều hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất. Cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta. Trần Minh không có quên đối Lý Ngôn Hề tỏ vẻ cảm tạ. Ừm, đều là đồng học, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Lý Ngôn Hề lúc này mới phát hiện Nhậm Vũ Lan cũng ở trong đó. Bất quá nàng cũng chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Nôn hề, Phục Anh củng cố giao đâu? Nhậm vũ lan hỏi. Ở trong ký túc xá. Lý Nôn hề chỉ là nhàn nhạt trả lời, sau đó mang theo mọi người hướng thang máy thượng đi đến. Hắc, chúng ta thật đúng là may mắn, ngồi trên trong truyền thuyết trong trường học độc nhất vô nhị thang máy đâu. Lam nam sinh, Chu Khải Duệ cũng là nghe nói qua nam thành nhà giàu số 1 Phục Anh ở ký túc xá chuyên môn trang bị một bộ chuyên gia thang máy. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại dưới tình huống như vậy ngồi trên. Trước 59 giữ gìn bằng hữu, Lầu 5 thang lầu bởi vì động đất các đức, hơn nữa lầu 5 trở lên cũng an toàn nhất, chúng ta trước mang các ngươi đi lầu 7 đi. Quách Dung Dung thấy mấy cái nam sinh tựa hồ có chút khó hiểu vì cái gì bọn họ muốn ngồi thang máy đi lên, vì thế giải thích nói. Rốt cuộc có thể hảo hảo hồi ký túc xá ngủ một giấc. Nhậm vũ lan tâm tình cực hảo ra thang máy, cũng không quay đầu lại chiều 719 đi đến chưa bỏ chúng ta ký túc xá bên ngoài, nơi này phòng các ngươi tùy tiện chọn. Lý Nho Hề nói, tốt, cảm tạ. Trần Minh mấy người đối trước mắt nữ sinh ấn tượng phi thường hảo. Lý Nho Hề vốn dĩ chính là thuộc về xinh đẹp nữ sinh, hơn nữa nàng vừa mới cứu người hành động, Hạ Hà Nhược Nhụy tổng cảm thấy mấy cái nam sinh ở nhìn đến nàng thời điểm ánh mắt đều sáng, ngay cả vừa mới giống quá nàng trương đảo cũng là mang theo cảm kích ánh mắt, điểm này cũng làm nàng trong lòng thực thụ hững. Lý Nho Hề, ký túc xá nữ hẳn là còn có rất nhiều ăn đi. Mọi người đều hai ngày không có ăn cái gì, ngươi có thể cho chúng ta tìm điểm ăn sao?" Hà Nhược Nhụy trong miệng đại gia, cũng thuận tiện đem Trần Minh mấy người đều phân chia tới rồi nàng bên này trận doanh, hơn nữa nàng cũng là một bộ thế đại gia suy nghĩ bộ dáng. Quách Dung Dung nhíu mày, thân là nữ nhân nàng cũng có thể cảm thụ được đến Hà Nhược Nhụy đối lý ngôn hề lý, xem ra liền tính là học sinh, cũng là cái dạng gì người đều có a. "Không cần, chúng ta đại gia cứ các tìm các là được, không cần phiền tới lý đồng học." Trịnh Vũ đứng ở Trần Minh phía sau, cùng Hà Nhược Nhụy kéo ra khoảng cách, hắn nhưng không có như vậy không biết xấu hổ, bị người cứu một mạng còn muốn hỏi người muốn ăn muốn uống. Hà Nhược Nhụy nhìn đứng ở cùng nhau đối diện mấy cái nam sinh, sắc mặt càng thêm khó coi. A, đúng lúc này, 719 trong ký túc xá mặt đột nhiên chuyển đến một trận thét chói tai. Lý Ngôn Hề cùng Quách Dung Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó hướng bên trong chạy tới. Chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm? Mọi người cũng đi theo chạy qua đi. 719 trong ký túc xá mặt thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Nhậm Vũ Lan ngồi dưới đất chỉ vào trên giường còn đang ngủ hai người, một bộ gặp quỷ bộ giáng hô. Các nàng, các nàng hai cái đều ở phát sốt, là muốn biến thành tang thi. Vì cái gì còn muốn các nàng ở chỗ này? Vì đồng học này, phụng anh đồng học hiện tại đã sắp hạ sốt, chúng ta cho rằng các nàng cũng không phải cùng những cái đó tang thi giống nhau bệnh trạng. Quách Dung Dung tiến lên đây giải thích nói, nàng còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự đâu. Kia không được, không được, ta cũng không dám cùng các nàng ở cùng một chỗ, các nàng khẳng định sẽ biến thành tang thi, khẳng định. Nhậm Vũ Lan sợ tới mức luôn cuống tay chân bắt đầu thu thập đồ vật, phảng phất giây tiếp theo trên giường hai vị bạn cùng phòng liền phải lên ăn luôn nàng giống nhau. Lý Ngôn Hề hít sâu một hơi, nhìn cửa sắc mặt không đồng nhất mọi người, nói: "Ta tưởng ta cần thiết cùng hôm nay mới tới các vị giải thích một chút, hai vị này là ta bạn cùng phòng, tuy rằng đều ở phát sốt, nhưng là trong đó một vị đã sắp hạ sốt." Hơn nữa hai ngày này nội không có bất luận cái gì tăng thi hóa điểm báo, các nàng tay chân cũng đã bị ta cùng quách lão sư buộc chặt, sẽ không đột nhiên tránh thoát cán người. Nếu các ngươi cảm thấy sợ hãi, đại nhưng đi khác ký túc xá, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Nhìn hiện trường có chút sinh khí lại liều mạng giữ gìn hai vị bằng hữu lý ngôn hề, không ít người xem đều đọc dung. Rất nhiều người bắt đầu thiết tưởng, nếu bọn họ tại đây loại yêu cầu người chiêu cố, lại bị người trở thành lây bệnh nguyên tránh còn không kịp thời điểm. Có một cái giống lý ngôn hề như vậy ôn nhu lại cường đại bằng hưu vẫn luôn đứng ở chính mình bên người nói, thật là có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Cùng chi tương phản, là lại nhát gan lại tường đầu thảo nhận vũ lan, cùng với hoàn hoàn toàn toàn trà xanh kỵ nữ khí chất hà nhược nhụy. Vì thế tại đây một tập kết thúc về sau, nhậm vũ lan cùng hà nhược nhụy nguyên bản liền không có vài phần người xem duyên giá trị, nháy mắt bị khấu thành giá trị âm. Chương 60 nguy cơ cảm. Cuối cùng, nhậm vũ lan vẫn là dọn ly 719 ký túc xá. Lựa chọn cùng Hà Nhược Nhụy cùng nhau ở tại mấy cái nam sinh chọn lửa ký túc xá bên cạnh, các nàng đều cho rằng như vậy sẽ có cảm giác cả an toàn một ít. Toàn bộ ký túc xá bên trong đồ ăn ta phía trước củng cố giao đều đã thu thập qua, đại bộ phận ta đều đặt ở cách vách 720, các ngươi chính mình đi lấy thì tốt rồi." Lý Ngôn hề nói, nàng không có hứng thú đi quản lý toàn bộ trên lầu những cái đó vụn vặt vật tư, dù sao nàng cũng không tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. "Cảm ơn." Chu Khải Duệ mấy cái đều đã đói đầu váng mắt hoa. Vừa nghe đã coi ăn đồ vật, vội vàng nói xong tạ liền chạy tới tìm kiếm ăn. A a, ăn đồ vật như vậy quý giá, lý ngôn hề liền dễ dàng như vậy nhường cho người khác. Kia có biện pháp nào, nàng ba lô chỉ có thể phóng 10 cái đồ vật. Này nhóm người cũng thật sảng, liền ăn đều không cần chính mình tìm. Nhầm vũ lan ở hướng trong túi tắc chô cô lết ta thấy. 719 trong ký túc xá, quách dung dung cũng có chút bất an lên. kia mấy cái học sinh đại khái là đói bụng thật lâu, một đốn xuống dưới liền ăn luôn rất nhiều đồ vật. Nàng đều không phải là không nghĩ để cho người khác ăn, chỉ là cảm thấy như vậy đi xuống bọn họ đồ ăn cũng căng không được mấy ngày rồi. Ta ở khai kia chiếc màu làm tiểu xe vận tải cứu người thời điểm, phát hiện nhà ăn mặt sau còn dừng lại một chiếc không có nổ chìa khóa xe. Lý Nôn hề biên sửa sang lại giường đệm biên nói. Quách Dung Dung ánh mắt sáng lên, theo sau lại ảm đạm đi xuống. Còn có một chiếc xe, chính là cho dù có xe, các nàng muốn đi đâu đâu. Quách Lão sư, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, liền thỉnh tin tưởng ta chứ không cần lo lắng nơi đi. Lý Ngôn Hề nói, nàng là kế hoạch đi đào lý, chỉ là cũng không tính toán lộ ra. Ngôn Hề, ta tin tưởng ngươi. Quách Dung Dung nói, những người này bên trong, nàng chỉ so so hiểu biết Lý Ngôn Hề cùng cố Giao, mặt khác những người đó xem ánh mắt của nàng nàng không phải không biết. Ở trong mắt bọn họ thai phụ là cái chói buộc, mặc kệ ở bất luận cái gì khẩn cấp dưới tình huống. Nhưng là Lý Ngôn Hề tựa hồ cũng không cảm thấy nàng cùng người bình thường có cái gì khác nhau, điểm này cũng làm nàng phi thường cảm động. Chạm bạn, Trần Minh cùng trịnh vũ mấy người lại đây gõ vang lên 719 ký túc xá môn. Xin lỗi, chúng ta không phải cố ý quấy rầy, chỉ là nghĩ đến tỏ vẻ cảm tạ. Trần Minh nói, ba ngày các ngươi đã cảm tạ, không cần như vậy khách khí, mọi người đều là đại học nam thành bạn cùng trường. Lý Ngôn hề thấy mấy người không được mà ở hướng hai trường trên giường nhìn xung quanh, cũng rất khoát tránh ra thân mình, Phục Anh cùng cố giao còn ở hôn mê, bất quá tình huống rõ ràng khá hơn nhiều. Phát xuất người. Thật sự sẽ không thay đổi thành tang thi sao? Chu Khải Duệ vẫn là nhịn không được hỏi. Ta không biết, nhưng là, ta tưởng cứu các nàng. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Chúng ta cũng hy vọng ngươi bằng hữu có thể hết thảy thuận lợi, bất quá nếu gặp được cái gì nguy hiểm, có thể tới kêu chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ, rốt cuộc chúng ta vài người mệnh đều là ngươi cùng quách lao sư cứu. Trần Minh nói, đây cũng là bọn họ tới mục đích. Hảo, ta đây trước cảm tạ các ngươi. Lý Ngôn Hề hơi hơi mỉm cười, nói. Trương Thành Quang nhìn đến Lý Ngôn Hề thoải mái thanh tân lại không mất điểm mỹ tươi cười nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ở hắn trong chi nhớ, Nhậm Vũ Lan vẫn luôn đang nói Lý Ngôn Hề là một cái nịnh nọt lại vô cùng hám làm giàu nữ nhân. Hiện tại hắn cũng ý thức được, hắn vị kia bạn gái cũ hẳn là ở ghen ghét trước mắt vị này nữ sinh. Vào lúc ban đêm, Lý Ngôn Hề đang ngủ thời điểm đột nhiên mở mắt. Nàng ngồi dậy kỳ quái nhìn nhìn bốn phía, sau đó đi tới ký túc xá phía trước cửa sổ, vừa mới kia cổ nguy cơ cảm là chuyện như thế nào. Vì cái gì nàng cảm thấy chính mình bên người có gần trong gang tấc nguy hiểm? Chẳng lẽ là làm cái gì ác mộng lại quên mất? Chương 61 điểm báo. Hơn nữa trừ bỏ loại này nguy cơ cảm, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình xung quanh hết thảy thanh âm đều đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng lên. Có phục anh cùng Quách Dung Dung đều đều tiếng hít thở, cố giao hơi chút có chút dồn dập thở dốc thành, cùng với đối diện cách đó không xa hai cái phòng nội nhân số, còn có nam sinh ký túc xá nội. Nam sinh ký túc xá nội có nguy hiểm. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, trước một đời lúc này cũng chưa từng có quá, nàng chỉ là phi thường khẳng định cùng với xác định, nam sinh ký túc xá nội có nguy hiểm. Nôn hề, ngươi như thế nào đi lên? Quách Dung Dung xoa đôi mắt, nhìn về phía ở cửa giày giá chỗ xuyên giày Lý Nôn hề, nàng đã thay ban ngày xuyên kia thân vận động trang, hơn nữa trong tay còn nắm một cây. Cái bàn chân, giống như tình huống có chút không thích hợp, ta đi xem. Lý Nôn hề nói. Nhìn đến nơi này khán giả cũng là không hiểu ra sao, không biết Lý Ngôn Hề nửa đêm lên sách theo một cây cái bản chân loại này kỳ quái hành động là muốn đi làm gì. Hôm nay họp phỉ sĩ ô hế bù thượng nói sẽ cho Lý Ngôn Hề lại an bài một cái dị năng, cho nên rốt cuộc là cái gì dị năng. Hẳn là cái gì nguyên tố ma pháp đi. Ta cảm thấy Lý Ngôn Hề thích hợp kim hệ ma pháp. Có một có năng lượng cao báo động trước, này hành lang hảo âm chấm A. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề lúc này đã muốn chạy tới 705 ký túc xá cửa. Sau đó nhẹ nhàng mà gõ vang lên 705 môn. Không biết hay không bởi vì bên trong ai tiếng ngay quá lớn, 705 thế nhưng không có người mở cửa, nhưng thật ra bên cạnh ở tại 706 Hà Nhược Nhụy mở ra môn. Lý Ngôn Hề ngươi làm gì? Hà Nhược Nhụy vẻ mặt kỳ quái hỏi, nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được gõ nam sinh ký túc xá môn làm gì? Ta Lý Ngôn Hề cảm thấy nàng nếu nói bên trong có nguy hiểm nói, Hà Nhược Nhụy cũng sẽ không lý giải, càng sẽ không tin tưởng nàng cái gì bởi vì nàng chính mình đều không phải thực tin tưởng chính mình phán đoán. Như thế nào? Có phải hay không cùng kia hai cái phát sốt người ngủ chung quá sợ hãi, tới tìm nam nhân tìm kiếm cảm giác an toàn tới? Nhậm vũ lan cũng dựa vào khung cửa bên cười hỏi. Lý ngôn hề không để ý đến đối phương, lại thật mạnh gõ vài cái màu trắng gạo cửa gỗ. Môn rốt cuộc bị mở ra, là đang ở mang mắt kính Trần Minh. Lý đồng học. Trần Minh có chút kinh ngạc, đã trễ thế này, chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm? Bất quá nhìn nhìn lại mặt sau hai nữ sinh một bộ xem kịch vui bộ dáng, hắn cảm thấy cũng không phải bên ngoài có cái gì nguy hiểm. Sáu Hào giường là ai ở ngủ? Lý Ngôn Hề hỏi. Sáu Hào giường Là Trương Thành Quang A, hắn làm sao vậy? Trần Minh khó hiểu hỏi, nhưng cũng trực tiếp đem ký túc xá đèn mở ra. Ai A? Như vậy lượng chu Khải dễ hít mắt, tiếp theo lại dùng một cái hồng nhạt chăn chặn đôi mắt. Lý Ngôn Hề tắc trực tiếp xách theo một cái bàn chân đi tới trong ký túc xá mặt. Nhìn về phía sáu hào giường, nơi đó vẫn cứ không có tỉnh lại Trương Thành Quang đang ở khúc chân gãy chân lò chỗ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ nơi nào phi thường không thoải mái. Trần Minh cùng đã lên trịnh Vũ hướng hắn lộ ra một đoạn mắt cá chân nhìn lại, tức khắc thay đổi sắc mặt. Nơi đó rõ ràng là một chỗ đã biến sắc miệng vết thương, giống như là thể dục khóa thời điểm té ngã sau ở giáo bệnh viện chỗ lau thuốc tím giống nhau, thậm chí còn lộ ra chút màu đen. Hắn bị tang thi chảo bị thương. Lý Nguồn Hề giờ phút này ngược lại yên tâm xuống dưới, tuy rằng nàng trong đầu vẫn luôn ở nhắc nhở nàng trước mắt người này tính nguy hiểm. Thành Quang. Hắn như thế nào sẽ bị? Nhầm Vũ Lan khó có thể tin sau này lui hai bước, Trương Thành Quang vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Hắn là khi nào bị trào thương, nàng như thế nào cũng không biết. Bị trào bị thương chính là không cứu sao. Trương Đảo cũng có chút không đành lòng, bọn họ 15 cá nhân, hiện giờ cũng chỉ dư lại 7 cá nhân. Chưng 62 đệ nhị dị năng. Đại khái đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất trước đem hắn cách ly. Lý Ngôn Hề nói xong, liền xoay người chuẩn bị hồi chính mình ký túc xá. Nang kỳ thật biết, bị chảo bị thương, liền nhất định là không cứu. Lý Đồng Học, ngươi như thế nào biết? Trần Minh nhìn về phía Lý Ngôn Hề, bọn họ hai bên ký túc xá rõ ràng còn cách một khoảng cách, liền bọn họ cùng phòng mấy cái nam sinh cũng không biết, Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ phát hiện. Ta, ta cũng không nói lên được. Lý ngôn hề không biết nên như thế nào giải thích, vì thế liền tính toán không giải thích, nàng cũng muốn trở về biết rõ ràng chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cam lâm một cái trên hành lang, đầu tư người vương vệ Lâm tâm tỉnh cực hảo ngâm nga ca khúc đi vào một phòng nội. Bên trong lương mộng dai tựa hồ đang ở bay nhanh phát ra cái gì làn đạn. Nha dai dai, hai ngày không thấy, cảm giác như thế nào a? Vương vệ lâm cười để sát vào qua đi, lại thấy lương mộng dai chạy nhanh rời khỏi một cái cái gì tài khoản. Vương Tổng Hiện giờ kế hoạch khả năng cùng chúng ta phía trước thiết tưởng rất có xuất nhập. Lương Ngộng Gai đem chính mình trước một ngày ở Cam Lâm một lần cao tầng hội nghị thượng trọng giận Cam Vũ sự nói cho Vương Vệ Lâm. Ngươi làm cho Cam Vũ mặt như vậy nói. Vương Vệ Lâm ngồi ở trên sofa một bộ cảm thấy buồn cười biểu tình hỏi. Đúng vậy, đó là ý nghĩ của ta, cho nên ta thật sự không biết vì cái gì Cam Tổng nàng sẽ. Này ngươi cũng không biết. Ngươi biết Cam Vũ là từng có một lần ly dị trải qua đi. Vương Vệ Lâm nói. Cam Vũ ly dị. Nàng hình như là có nghe nói qua như vậy một chuyện, nhưng nàng Ly Dị cùng phim, phim truyền hình có quan hệ gì? Cam Vũ chồng trước là dựa vào Cam Vũ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là sau lại phát tích sau lại dưỡng cái tình phụ, bị Cam Vũ chảo bao sau cũng chỉ là nói hắn muốn một cái cam tâm tình nguyện ở sau lưng duy trì chính mình nữ nhân, mà không phải Cam Vũ như vậy tính cách cường thế nữ nhân. Vương vệ Lâm đơn giản giải thích nói, cho nên này Lương Ngộng giai như vậy thuyết minh hiển thị chạm vào Cam Vũ nghịch Lân. Bởi vì ở thương nghiệp trong giới, Lý dị sau thể không hề gả Cam Vũ chính là nữ cường nhân đại biểu. Ta thật sự không biết những việc này, ta. Lương Mộng Gai cũng không nghĩ tới là bởi vì như vậy, lần này thật là nàng sơ suất. Mà ở Cam Lâm tầng cao nhất thượng to như vậy trong văn phòng, Cam Vũ đang ở cùng một cái 3G lập thể nhân vật thông lời nói. Lý ngôn hề đệ nhị dị năng đã thành công bị tới vào, cũng là dựa theo lạc thời Vũ ý tứ tới làm, có thể hay không đối với ngươi nghiên cứu có cái gì ảnh hưởng. Cam Vũ nhìn nam nhân hỏi. Không ngại. Như vậy ngược lại càng có lợi cho ta đối số liệu thu thập, chiếu trước mắt tới xem, lý ngôn hề trùng quanh đích xác tụ tập một ít nhất có đặc điểm người. Nam nhân ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, thon dài quần tây có vẻ hắn dáng người thẳng cực kỳ, hắn diện mạo cùng cam vũ có vài phần tương tự, có vài phần âm nu. Chỉ là hắn tựa hồ vẫn luôn ở không ngừng bận rộn trang bị thứ gì. Ta đã biết, ca. Cam vũ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng còn lo lắng cho mình bởi vì công ty quan hệ sở làm quyết định này có thể hay không ảnh hưởng đến Cam Tinh Châu. Đúng rồi, nàng đệ nhị dị năng, nghe nói là kêu tinh thần hệ dị năng, đây là ai nghĩ ra được? Cam Tinh Châu buông trong tay công cụ, hỏi. Nghe nói là lạc thiên hoa ý tưởng, hắn cho rằng tinh thần hệ dị năng cùng thánh ngọc cổ võ trung nội công tâm pháp phi thường tương tự, cho nên muốn phải cho bên trong chính mình đổ đệ hơn nữa cái này. Cam Vũ cảm thấy có chút buồn cười, kia lạc thiên hoa nàng cũng là nhận thức. Năm đó võ thuật trong vòng hắn cũng coi như được với là ngôi sao sáng cấp nhân vật, thậm chí truyền thuyết hắn động nhất động chân đều sẽ có liên can con cháu đi theo hắn đi giữ thể diện, chỉ là mấy năm nay thánh ngọc cổ võ dần dần suy dốc, về hắn nghe đồn mới dần dần mà thiếu lên. Nga, nghe tới rất có ý tứ, ta đảo muốn nhìn xem, này tinh thần hệ là cái cái gì công năng. Cam Tinh Châu cười nói. Chương 63: Phục Anh thức tỉnh. Thông qua vừa mới ở Nam Sinh trong ký túc xá phát sinh kia sự kiện, lý ngôn hề trên cơ bản đã xác định Chính mình thật là đối nguy hiểm có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng hiện tại còn có thể biết, kia bị nàng coi là có nguy hiểm trương thành quang đang ở bị vài người cách ly đến cách vách trong ký túc xá. Mà bên cạnh nguyên bản ở tại nam sinh ký túc xá bên cạnh hai nữ sinh, tựa hồ lại đổi địa phương. Lần này các nàng dứt khoát dọn tới rồi ký túc xá hành lang cuối, tựa hồ tưởng ly bị cách ly phòng rất xa. Thật là có ý tứ, lý ngôn hề cười. Bất quá này kiếp trước chưa bao giờ có quá thể nghiệm cảm, vì cái gì sẽ hiện tại đột nhiên xuất hiện. Nôn hề, ngươi vừa mới, như thế nào sẽ đột nhiên phát hiện bên kia có tình huống? Quách Dung Dung cũng ngủ không được, nàng vừa mới đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, cũng biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, giống như là vừa mới làm một hồi ác mộng, đột nhiên cảm thấy chung quanh xuất hiện nguy hiểm, ta liền theo trực giác đi qua. Lý Nôn hề như thế giải thích nói, này thật là nàng chân thật cảm thụ. Chẳng lẽ là thế giới hiện thực bên kia lại ra cái gì tân hoa chiêu? Kêu loại này trực giác rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Lý Ngôn Hề tính toán không hề dối dám, bởi vì nàng phát hiện nàng hiện tại thậm chí biết được nửa cái giáo khu tình huống. Có tang thi nhiều địa phương, có tang thi thiếu địa phương, còn có có người sống sót tồn tại địa phương. Này có thể là người giác quan thứ 6, có đôi khi người cảm giác loại chuyện này, ở khoa học thượng cũng rất khó giải thích rõ ràng. Quách Dung Dung nói, Ấn, hy vọng loại này giác quan thứ 6 có thể đối chúng ta có điều trợ giúp. Lý Ngôn Hề cười nói, nếu loại cảm giác này không phải hôm nay tạm thời xuất hiện, kia đối nàng lúc sau kế hoạch cũng sẽ rất có trợ giúp chỉ là khán giả hẳn là xem tới được nàng biến hóa thật hy vọng phục anh nhanh lên tỉnh lại thế nàng hạ thấp một chút tồn tại cảm á. phảng phất là nghe được lý ngôn hề cầu nguyện giống nhau phục anh ở ngày thứ ba sáng sớm thế nhưng kỳ tích tỉnh lại tình huống như thế nào ai đem ta cột vào trên giường nhưu đồ gây rối a phục anh ký ức còn dừng lại tại động đất phát sinh sau thời điểm nàng chỉ nhớ rõ nàng ở người đến người đi sân thể dục thượng vượng vượng hồ hồ bị lý ngôn hề cấp mang theo trở về Lúc sau liền cái gì cũng không biết Nơi này chính là ký túc xá nữ Ai có thể đối với ngươi mưu đổ gây rối a Lý ngôn hề trong mắt tựa hồ nổi lên một ít nước mắt Tuy rằng nàng thực tốt che giấu qua đi Nhưng là Phục Anh vẫn là thấy được Cố giao tựa hồ cùng nàng giống nhau bị trói ở trên giường còn đang ngủ Một bên còn có bọn họ máy tính lao sư quách rung rung Cũng là bộ mặt mỉm cười nhìn nàng Phục Anh tức khắc càng ngốc vòng Rốt cuộc đã xảy ra cái gì Vì cái gì ngôn hề một bộ may mắn nàng sống lại biểu tình Phục anh đồng học, ngươi đừng có gấp, ngươi là bị ta cùng luôn hề cùng nhau trối lại, bởi vì ở ngươi té sử về sau, chúng ta chung quanh thế giới đã hoàn toàn thay đổi dạng. Quách Dung Dung giải thích giải thích, liền càng thêm cảm thấy bi thương lên. Đúng vậy, toàn bộ trường học học sinh, hiện tại sống sót liền dư lại bọn họ vài người, cũng không biết địa phương khác còn có bao nhiêu người tồn tại, còn có nàng kia trường kỳ ở riêng hai xứ chưa phụ. Đương lý ngôn hề đem phục anh trên chân dây cột cũng cởi bỏ về sau, nàng đỡ phục anh đi hướng bên cửa sổ. Sau đó chỉ vào bên ngoài cấp Phục Anh nhìn lên. Cái gì a, ta còn đang nằm mơ đi. Đừng nói giỡn các ngươi. Phục Anh nói, nàng có chút khó có thể tiếp thu, loại chuyện này sao có thể đâu. Toàn giáo chỉ sống bọn họ vài người. Phục Anh, ngươi còn quá suy yếu, ăn trước điểm đồ vật đi. Lý ngôn hề cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại cố giao cũng còn không co tỉnh lại, nàng có rất nhiều thời gian làm Phục Anh tiếp thu. Trương 64 hiện trường dạy học. Trương Thành Quang không hề ngoại ý muốn tăng thi hóa. Không đến hừng đông thời điểm, hắn liền ở bị cách ly trong phòng dùng sức trụi phổi ký túc xá cửa gỗ. Phanh phanh phanh. Một chút một chút, doa đã dọn tới rồi ký túc xá cuối phòng hai nữ sinh liền bữa sáng cũng không dám trở ra ăn, mà mấy cái nam sinh cũng đều hảo không đến chạy đi đâu, ai cũng không dám mở cửa đi xem bên trong. Lý Ngôn hề tìm được rồi cơ hội, tính toán mang theo phục anh đi gặp Trương Thành Quang, đương nhiên là ở bảo đảm đại gia an toàn dưới tình huống. Kỳ thật phục anh đã ở trên cửa sổ thấy được ký túc xá phía dưới tình huống. Nàng cấp gia tộc bên trong đánh mấy cái điện thoại cũng vẫn luôn không có người tiếp nghe. ngẫm lại cũng là, nàng những cái đó thúc thúc nhóm cái nào không phải ngóng trông nàng sớm một chút chết, lúc này cũng căn bản sẽ không nhớ tới nàng. Cũng chỉ có Lý Ngôn Hề chịu bồi ở chính mình bên người. Thừa dịp Phục Anh ở ăn Lý Ngôn Hề buồn tốt cháo cùng bánh mì thời điểm, Quách Dung Dung cũng ở một bên đem hai ngày này ở ký túc xá phát sinh sự nói cho Phục Anh. Nhậm Vũ Lan cũng đã trở lại. Nàng không ở tại trong ký túc xá là sợ ta cũng biến thành cái kia quỷ bộ dáng đi. Phục Anh không ngu ngốc, vừa nghe liền đoán được nguyên do. Lần này Quách Dung Dung cũng không có nói cái gì nữa. Bình thường, ai nhìn đến phát sốt người đều sẽ sợ hãi, ngươi mau đừng nghĩ nhiều, ta cùng Quách lão sư cũng là đem các ngươi cấp trói lại mới an tâm, rốt cuộc loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Lý Ngôn hề nói, nàng cũng không phải vì Nhậm Vũ Lan đang nói chuyện, chỉ là không nghĩ làm Phục Anh tức giận mà thôi. Phục Anh gật gật đầu đổi làm chính mình nói không chừng cũng sẽ không so nhậm Vũ Lan phản ứng Hảo đi nơi nào lập tức tâm tình liền chuyển Hảo không ít một hơi xử lý một chén lớn chân giò hôi khói cháo ngươi còn đừng nói này cháo còn khá tốt ăn phục anh rất ít ăn như vậy cháo trước kia ở trong nhà liền tính ngẫu nhiên ăn cháo cũng đều là cháo hải sản linh tinh Lý Nôn hề nấu đảo rất hợp nàng ăn uống bất quá thực mo phục anh liền bắt đầu thật sâu mà hối hận vừa mới ăn nhiều bởi vì nàng ở nhìn đến phía sau cửa trương Thành Quang lúc sau. Thiếu chút nữa không đương trường nổ ra. Trần Minh mấy người cũng không nghĩ tới, Lý Ngôn Hề thế nhưng một chân chấn cửa ải Trương Thành Quang môn đá vang. Người người người người người. Chu Khải Duệ nhìn chạy ra hành lang tới Trương Thành Quang cũng kiếp sợ, hơn nữa chạy nhanh núp vào, cái kia nữ sinh đem tang thi thả ra làm gì? Đây là tang thi, trong tin tức mặt nói không thể bị chúng nó trảo thương hoặc là cắn thương, hơn nữa chúng nó là vật chết. Lý Ngôn Hề biên lôi kéo phục anh trốn tránh ập vào trước mặt Trương Thành Quang, biên đối nàng giảng giải Nàng, nàng đem nó thả ra chính là vì cho người ta đi học. Hà ha Nhược Nhụy đứng ở nhắm chặt phía sau cửa khẩn trương nói. Có bệnh. Nhậm Vũ Lan không nghĩ tới Phục Anh thật sự tỉnh. Nàng liền không tin, trong ký túc xá cô giao cũng sẽ có tốt như vậy vật khí. Quá ghê tởm, nôn hề, chúng ta thật sự muốn giết chết nó sao. Phục Anh không đành lòng lại nhìn thẳng kia chỉ tăng thi. Sắt nó. Chính là nó lớn lên lại thật sự rất giống người. Muốn, ta đã không cẩn thận đem hắn thả ra. Lý Ngôn Hề lại đá một chân Trương Thành Quang, đem nó đá tới rồi mặt sau trên tường, nhưng là Trương Thành Quang lại bám giết không tha phác đi lên. 705 ký túc xá cửa trịnh Vũ sau khi nghe được điểm môi, Không cẩn thận. Rõ ràng là cố ý hảo sao. Chính là, cùng nhau thử một lần đi, ta cảm thấy nếu không dám bước ra bước đầu tiên, chúng ta sẽ bị vẫn luôn vây ở ký túc xá này bên trong. Lý Ngôn Hề cổ Vũ nói, nàng có chút tò mò, Phục Anh thật sự vẫn là cùng đời trước giống nhau thức tỉnh rồi kim hệ dị năng sao. Phục Anh cũng biết Lý Ngôn Hề bản lĩnh, lập tức liền cầm lấy ven tường cái bản chân nghĩa vô phản cố gõ đi lên. Còn không phải là đánh người sao? Trước kia Lý Ngôn Hề nhưng không thiếu giáo nàng. Phải anh? Thiết chế cái bản chân gõ tới rồi trương thành quang trên vai, một khối to thịt thối bị gõ bắn tới rồi trên vết tường, Phục Anh tức khắc xem sững sờ ở nơi đó. Trương 65 Phục Anh dị năng. Nhớ rõ nhanh chóng né tránh khai, ta trước kia đã dạy ngươi. Một đạo mảnh khảnh bóng người từ Phục Anh bên cạnh bay nhanh chạy qua. Lại là một côn đập vào Trương Thành Quang má trái thượng. Huyết nhục văng khắp nơi. Mặt sau quách rung rung đều quay mặt đi đi, đồng thời cũng ở trong lòng mặc niệm đó là Tăng Thi, không phải người. Công kích nó đầu. Trần Minh đột nhiên ở một bên hô. Giống. Trương Thành Quang vẫn là nhào hướng ly nó gần nhất Phục Anh, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, Phục Anh trong tay côn sắt đột nhiên hóa thành một đạo ván sắt chặn đối phương phát cắn Xem ra vẫn là kim hệ, bất quá cũng không tồi. Lý Ngôn Hề hơi hơi mỉm cười Rốt cuộc dùng chính mình trong tay thiết chân bản đâm xuyên qua trương thành quang đôi mắt, hơn nữa dùng sức về phía sau tường đẩy đi. Phục! Tang thi đầu đụng vào trên tường, côn sắt thế nhưng cũng thẳng tắp đâm vào mặt sau tường đá, đem nó gắt gao mà đình ở trên tường. Nàng thật lớn sức lực! Trịnh vũ trong mắt tràn đầy kinh diễm, ở hắn xem ra, lý ngôn hề chiêu chiêu đều là lực cùng mị kết hợp. Phục Đông học trong tay đồ vật! Ta không thấy hoa mắt đi! Chu khải duệ xoa xoa đôi mắt! vừa mới phục anh trong tay cái bản chân vì cái gì biến thành một mặt bất quy tắc kim loại giao diện cũng chính là kia nói giao diện thế nàng ngăn cản ở vừa mới tang thi phát cắn ngươi không nhìn lầm ta cũng chân minh đẩy đẩy mắt kính hắn cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi phục anh trong tay côn sắt thay đổi hình dạng vốn dĩ muốn đi hỗ trợ lý đồng học tốc độ quá nhanh trịnh vũ lúc này mới phát hiện bọn họ mấy cái đại nam sinh thế nhưng vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt bất quá lý ngôn hề lại hoàn toàn không có để ý Bởi vì nàng vừa mới phát hiện, ở nàng thứ đã chết trước mặt kia chỉ tang thi về sau, trong đầu nguy hiểm cũng ngay sau đó liền giải trừ. Nàng đã đi tới sắc mặt thoáng kinh ngạc nhìn Phục Anh nói. Phục Anh! Ngươi vừa mới là như thế nào đem côn sắt biến thành tấm chán? Đang xem lý ngôn hề không chút do dự thứ đã chết một con tang thi Phục Anh còn ở kinh ngạc, lúc này mới nghĩ tới chính mình vừa mới cái kia hành động. Nàng làm cái gì? Giống như vậy? Chỉ thấy Phục Anh trong tay ván sắt lại ở mọi người ánh mắt dưới biến trở về nguyên lai like chân bản bộ dáng. Hào thần kỳ. Quách dung dung tỏ vẻ chính mình là lần đầu tiên nhìn đến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đêm qua lý ngôn hề giác quan thứ 6, còn có hôm nay Phục Anh cái này tùy tiện biến hóa hình dạng đặc dị công năng, tựa hồ đang ở biểu thị cái gì. Ta cũng không biết, thật giống như ta có thể tùy ý không chế nó giống nhau. Phục Anh trả lời nói, này chẳng lẽ là cái gì đặc dị công năng? Chu Khải Duệ náo động mở rộng ra nói. Lý Ngôn Hề tắt đi vào một bên không có một bóng người ký túc xá, tìm được rồi một cái kim loại chén đưa cho Phục Anh, thử xem giúp ta đem nó biến thành một phen vũ khí. Phục Anh chính cảm thấy hào chơi, liền tiếp nhận Lý Ngôn Hề trong tay đồ vật, bất quá là vài giây thời gian, cái kia kim loại chén đã bị nàng biến thành một phen cùng sắc hệ trùy thủ. Hảo hào chơi, ta nghĩ ra được bộ dáng gì nó chính là bộ dáng gì? Phục Anh kinh hỉ nói. Liên kia tiểu trụy thủ thượng hoa văn nàng đều có thể khống chế được. Lý, Lý Đồng Học, ngươi có phải hay không cố ý? Hà Nhược Nhụy không biết khi nào đã đi tới, đánh gãy một đám người nói chuyện. Lý Ngôn Hề nhìn về phía Hà Nhược Nhụy, chỉ thấy nàng chỉ vào hành lang cuối kia chỉ chết thẳng tăng thi. Nó giờ phút này đã bị đinh ở nhậm Vũ Lan cùng nàng sở trụ ký túc xá cửa. Nàng hoài nghi Lý Ngôn Hề chính là cố ý. Nó đã chết. Lý Ngôn Hề vô tội nói, nàng thật không phải cố ý. Ngươi vì cái gì một hai phải đem nó giết chết ở chúng ta ký túc xá cửa, ngươi có phải hay không cố ý cấp Vũ Lan xem? Ngươi rõ ràng biết hắn chính là Vũ Lan bạn trai cũ. Này quả thực quá tàn nhẫn. Hà nhược nhụy không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích nói, mà giờ phút này nhậm Vũ Lan còn dựa vào cách đó không xa ven tường lau nước mắt. Trương 66 không yêu trụ lăn. Náo tàn nữ dám định hoàn tất. Không biết cái kia kêu, kêu Trương Thành Quang người tỉnh lại có thể hay không cảm động. Ta chính là Trương Thành Quang. Ta tỏ vẻ một chút đều không cảm động. Ha ha ha, coi như là một giấc mộng, tỉnh lại vẫn là cảm thấy thực cảm động. Trương Thành Quang làn đạn bị bao phủ ở làn đạn đại quân, hắn rất tưởng tỏ vẻ hắn thật là Trương Thành Quang bản nhân, mà hiện tại hắn một điểm đều không cảm động. Trừ bỏ cảm thấy chính mình ở kịch biểu hiện quá túng bên ngoài, hắn hoàn toàn không nghĩ sớm như vậy đóng máy tỉnh lại hào sao? Hơn nữa nữ nhân kia còn ở giả mù sa mưa khóc, chỉ có chính hắn biết Hắn bị thương hoàn toàn là bởi vì nàng. Lúc ấy mấy người bọn họ ở trên xe bị Lý Ngôn Hề cứu đi về sau, một con tang thi đột nhiên bỏ tới rồi tới gần nhậm Vũ Lan vị trí, là nhậm Vũ Lan hô to cầu hắn đi đem kia chỉ tang thi cấp đá đi xuống, cũng chính là ở hắn đá lúc ấy, bị kia chỉ tang thi tay cấp cắt một chút. Chỉ có như vậy một cái tiểu miệng vết thương mà thôi. Không nghĩ tới chính mình liền bởi vậy mà đóng máy. Phải biết rằng sống lâu một tập là có thể bắt được càng nhiều thánh ngọc tệ thậm chí một năm nội hắn đều không cần vì tiền mà phát sầu, chính là nữ nhân kia. vì thế tỉnh lại trương thành quang bất chi bất giác trở thành nhậm vũ lan lớn nhất dặn tỷ phan. chỉ cần có nhậm vũ lan xuất hiện trường hợp, mùa ạt tỷ phan liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi ngóng trong nàng sớm ngày đóng máy, càng là đem mỗi tập kết đuôi chỗ người xem duyên khâu phân quyền ích đều giảm ở nhậm vũ lan danh nghĩa. sau đó đem khâu rất phân giá trị thêm ở nhậm vũ lan nhất không thích lý ngôn hệ danh nghĩa. lâu bảy ký túc xá hành lang vừa mới đối phục anh còn phi thường ôn hòa lý ngôn hề đang xem hướng hà nhược nhụy thời điểm ánh mắt cũng trở nên không hề thân thiện nàng biết xưa nay khán giả sở yêu thích nữ chính phần lớn tính tình ôn hòa lại thiện lương rộng lượng nhưng là không chuẩn bị đi nữ chủ lộ tiến nàng cũng không tính toán quán bên người bất luận kẻ nào ta tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng một việc các ngươi mệnh là ta cứu trở về tới các ngươi ăn đồ ăn cũng là ta cùng cố giao thu thập trở về ái trụ trụ không yêu trụ lan lý ngôn hề trường hướng hà nhược nhụy cũng nói Hà nhược nhụy tức khắc bị lý ngôn hề trong mắt lanh quang cấp dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới lý ngôn hề thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt nói như vậy lời nói, hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi. Ngươi, ngươi! Hà nhược nhụy hoàn toàn từ nghèo, không biết nên như thế nào phản bác đi xuống. Hà đồng học, ta tưởng ngươi hẳn là cảm tạ lý ngôn hề đồng học, nếu ngươi hảo tỉ muội thật sự ái thảm nàng bạn trai cũ, lại vì cái gì ở đêm qua trương thành quang tang thi hóa đêm trước, liền một giây đồng hồ đều không muốn bồi ở hắn bên người đâu kia chính là hắn sinh mệnh cuối cùng một buổi tối. Không màng Nhậm Vũ lan biến sắc mặt, Trần Minh không chút khách khí vạch trần nói, hắn không muốn đi vạch Trần này hai nữ sinh rối trá, chỉ là cũng không nghĩ làm Lý Ngôn Hề đưa bọn họ nói nhập là một. Chúng ta là nữ sinh, chúng ta sẽ sợ hại a. Hà Nhược Nhụy còn muốn phản bác. Hảo hảo, đại gia không cần ở chỗ này tranh luận, ta vừa mới lại lục soát mấy cái tin tức, ta tưởng đại gia hẳn là đều có thể đến xem. Quách Dung Dung đánh gậy Hà Nhược Nhụy nói, vẻ mặt vui sướng đối đại gia nói. Nàng vừa mới lại thử đăng một chút mạng của bộ, quả thực phát hiện mấy cái đổi mới tin tức, chỉ là nàng cũng còn không có tới cấp xem nội dung. Có thể hay không là cứu viện bắt đầu rồi tin tức. Chu Khải Duệ vẫn cứ ôm rất lớn hy vọng nói. Bất quá đường quách Dung rung cờ lạc mở trong máy tính mặt đổi mới tin tức lúc sau, mỗi người đều nhìn về phía phục anh. Kia trong tin tức đúng là ở giảng giải, có một bộ phận nhân loại bởi vì trận này virus tiến hóa ra đặc dị công năng sự tỉnh, trừ bỏ phục anh kim loại hệ đặc dị công năng bên ngoài. Trước mắt còn phát hiện ngọn lửa hệ cùng nham thạch hệ. Chương 67 thiếu bộ phận tiến hóa. Trong tin tức tin tức sưng, nhân loại có thể tiến hóa ra đặc dị công năng nguyên nhân vẫn là không biết, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là ở vào tiến hóa đêm trước người cũng sẽ có phát sốt bệnh trạng. Cùng tăng thi hóa bệnh trạng không giống nhau chính là, tiến hóa trước phát sốt thông thường sẽ liên tục 2-3 thiên, mà tăng thi hóa trước phát sốt thời gian giống nhau chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ. Nói như vậy, Cố giao cũng là ở tiến hóa Phúc Anh cũng thay cô giao cảm thấy cao hứng. May mắn, may mắn luôn hề lúc ấy kiên trì, loại chuyện này thật đúng là đã xảy ra. Quách Dung Dung cũng cảm thấy vận hạnh, nếu không bọn họ thật đúng là liền tổn thất hai cái có đặc dị công năng người. Đặc dị công năng ai, hảo hâm mộ A, ta như thế nào liền không phát sốt đâu. Chu Khải Duy nói, hắn hiện tại rất muốn đi ngồi sổn cố giao mép giường cọ một cọ, không biết loại này phát sốt có thể hay không lây bệnh. Lý Đồng Học, ngươi hẳn là cũng có đi. Trần Minh đỡ đỡ mắt kính nhìn về phía Lý Ngôn Hề, đêm qua trước đó báo động trước, hắn không cho rằng đó là ngẫu nhiên. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, cười nói, hẳn là, ta hiện tại có thể biết được chung quanh an toàn trạng uống, thậm chí là phía dưới có bao nhiêu tăng thi. Hướng dẫn công năng. Chính là vừa mới kia mấy cái trong tin tức đều không có giới thiệu. Phúc Anh hỏi, cái này công năng hảo a, liền tương đương với bọn họ có một cái thật khi vệ tinh, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể biết chung quanh nguy hiểm chính là ngươi cũng không có phát sốt. Trần Minh nghe xong lúc sau cũng có chút hâm mộ. này Lý Ngôn Hề ký túc xá nhân vì cái gì đều như vậy nụ tiên. vừa mới trong tin tức cũng nói trước mắt chỉ có thiếu bộ phận nhân tải tiến hóa ra đặc dị công năng. ân, ta không có phát sốt. Lý Ngôn Hề cũng không dâu dím, nàng chính mình cũng rất kỳ quái vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy dị năng. ta tính toán đi tẩy cái nước lạnh tắm, không biết có thể hay không phát sốt, đều đừng ngăn đón ta. Chu Khải duệ vừa nói vừa hướng bên ngoài chạy tiến hóa ra đặc dị công năng gì đó, quá làm người hâm mộ đi. đứng ở cửa nhậm vũ lan cũng cắn cắn môi, nàng nhìn về phía trên giường cố giao, liền cố giao đều phải tiến hóa ra đặc dị công năng sao? vì cái gì cố tình toàn bộ trong ký túc xá nàng còn không có, cho nên đoàn phim là cho lý ngôn hề an bài một cái cái gì đặc dị công năng. oppy xo hế bù thượng nói là cái gì tinh thần hệ, tỏ vẻ xem không hiểu. Hào thất vọng, nghe tới một chút đều không lợi hại bộ dáng, ta càng xem trọng phục anh dị năng. Sắt thép thẳng nữ, ha ha. Không biết người xem là nghĩ như thế nào, nhưng là Lý ngôn Hề đối chính mình mới tới cái này dị năng vẫn là tương đối coi trọng. Ở Phục Anh luyện tập nàng kim loại hệ dị năng thời điểm, nàng chính mình cũng không có rơi xuống đối cái này tân dị năng nghiên cứu. Kiếp trước mãi cho đến kết thúc, nàng tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua cái này dị năng tồn tại. Nôn Hề, ta cho ngươi làm vũ khí a? Phục Anh ham thích với vũ khí chế tác, cách vách ký túc xá thiết giường đều bị nàng dùng dị năng cấp hủy đi xuống dưới. Biến thành một phen cực có đặc sắc trường đao Ân, không tồi, có đủ sắc bén Chỉ là nhận độ còn chưa đủ Dễ dàng phách lạ Lý ngôn hề dùng phục anh làm thành khắc hoa trường đao chém một chút bên cạnh cái bàn Kia trường mặt ngoài là đầu gỗ cái bàn trực tiếp bị nàng chém thành hai nửa dọa bên cạnh mấy cái nam sinh thẳng hô hào ra hỏa Chỉ là lý ngôn hề cũng chú ý tới Kia trường đao cũng trực tiếp bị chính mình cấp bổ ra mấy cái khẩu tử Nàng sức lực có phải hay không tăng lên Ngươi còn đừng nói Ta lần này tỉnh lại trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút đứng không vững bên ngoài, kia kêu, kêu một cái thần thanh khí sảng, ta cảm thấy ta có thể khiêng đến động quách lao sư chạy 10 vòng. Phúc Anh nói, nàng cảm thấy nàng sức lực cũng biến đại. Quách dung dung Cho nên nàng là nặng nhất một cái sao. Kỳ thật lý ngôn hề biết, tiến hóa ra đặc dị công năng người thể chất sẽ tăng cường, sức lực cùng tốc độ đều sẽ gia tăng không ít, nhưng là kiếp trước chỉ có một ba lô công năng nàng cũng không có hưởng thụ đến cái này phúc lợi, xem ra lúc này đây cái này dị năng. Quả nhiên là cái không tồi đổ vợ. Chương 68 mang phục anh luyện tập. Không biết có phải hay không bởi vì lây bệnh hoặc là cái gì nguyên nhân, Trịnh Vũ ở trưa hôm đó cũng khởi sướng tiêu. trần minh mấy người vui sướng rất nhiều cũng dựa theo trong tin tức nói đem hắn quan sát cách ly hai cái giờ. Thẳng đến xác định hai cái giờ lúc sau Trịnh Vũ như cũng là phát sốt trạng thái, cũng không có tang thi hóa dấu hiệu, mấy cái nam sinh mới yên tâm xuống dưới. Trịnh Vũ tiểu tử này, là đi rồi cái gì vật khí? Chu Khải Duệ ở xác định Trịnh Vũ sẽ không tăng thi hóa về sau, tính toán buổi tối rửa gần Trịnh Vũ cùng nhau ngủ một buổi tối, buổi sáng tắm nước lạnh tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả, buổi tối hắn cũng không thể từ bỏ. Trần Minh có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không biết này tiến hóa ra đặc dị công năng điều kiện là cái gì, chỉ là làm Trịnh Vũ bằng hữu chi nhất, hắn cũng là hâm mộ. Thuận theo tự nhiên đi, có thể tồn tại xuống dưới chúng ta cũng đã là thực may mắn. Trần Minh nói 719 trong ký túc xá Lý Ngôn Hề còn ở không ngừng bá còn có thể đánh đến thông điện thoại. Chu Phong đã có gần 2 ngày đều không có cùng nàng liên hệ qua, nghĩ đến kiếp trước Chu Phong dị năng, Lý Ngôn Hề suy đoán hắn hẳn là ở thức tỉnh dị năng trung, cho nên cũng quyết đoán cúp điện thoại. Hiện tại liền chờ cố giao thức tỉnh, hơn nữa. Nàng nhìn về phía Phục Anh, nàng vẫn là quá yếu. Phục Anh, chúng ta chờ tiếp theo khởi đi phía dưới sắt tăng thi. Lý Ngôn Hề nói, khu khu khu, đang ở uống nước Phục Anh thiếu chút nữa bị sạt đến. Nàng khó có thể tin xoay đầu tới nhìn về phía Lý Nôn Hề, đi phía dưới sát tang thi. Trên mặt đất như vậy nhiều du đãng tang thi nơi đó. Nôn Hề hôm nay có phải hay không cũng phát sốt. Phục Anh sờ sờ Lý Nôn Hề cái chán, xác định nàng độ ấm bình thường, mới đẩy mặt không tin hỏi. Chính là phía dưới như vậy nhiều tang thi, chúng ta như thế nào đi sát? Ngươi đã quên ngươi đặc dị công năng, không hảo hảo rèn luyện lợi dụng một chút. Nói không chừng về sau sẽ đánh biến thiên hạ vô địch thủ nga. Lý Ngôn Hề quan sát đến Phục Anh biểu tình nói, quả nhiên Phục Anh ở nghe được mặt sau một câu lúc sau, tức khắc biến thành như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Nàng biết Phục Anh vẫn luôn có cái anh hùng nộng, cho nên ngày thường luôn là làm nàng hoặc là lạc thiên hoa giáo nàng học tập một ít công phu. Chỉ tiếc nàng thân phận đặc thù, bận về việc gia tộc sự vụ cùng xã giao Phục Anh hoàn toàn chịu không khai thời gian đi vội nàng anh hùng nộng, cho nên ở nghe được Lý Ngôn Hề nhắc nhở lúc sau, nguyên bản còn ở các loại lo lắng sợ hai Phục Anh lập tức giống tiêm máu gà giống nhau. Lập tức liền phải lôi kéo Lý Ngôn Hề đi xuống. Các ngươi này cũng quá sang bậy, phía dưới nguy hiểm. Quách Dung Dung không kiến nghị nói. Yên tâm, Quách Lão Sư, ngài giúp chúng ta ở chỗ này nhìn cố giao, ta có thể tìm một cái tăng thi thiếu địa phương mang theo Phục Anh luyện tập. Lý Ngôn Hề nói. Nhìn Phục Anh vội vàng hủy đi thiết giường làm vũ khí bộ dáng. Quách Dung Dung cũng tự biết chính mình ngăn cản không được hai người, đi luyện tập luyện tập cũng hảo, tổng so đến lúc đó sẽ ra sự tình một mặt mà chạy trốn cường Bất quá tiêm máu gà xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi phục anh ở nhìn đến cửa kính ngoại một con lại một con tang thi lúc sau, lập tức vào đầu bị rót một chậu nước lạnh. Nguyên lai trương thành quang biến tang thi còn không phải xấu nhất, bên ngoài những cái đó tang thi cũng thật quá ghê tởm. Nô, no, hẳn là đi, chúng nó rất nhiều đều là ăn qua người. Lý ngôn hề cười vẻ mặt sán lạ nói, hoa hảo tỷ muội cùng nhau sát tang thi, nàng còn chưa từng thể nghiệm qua đâu. Nhưng, chính là bên ngoài có nhiều như vậy tang thi, hai ta cũng không được à. Phục Anh đã đem một mặt thiết giường ngưng tốt tâm chăn chăn chính mình cùng Lý Ngôn Hề trước mặt, phản phất như vậy sẽ làm nàng càng có cảm giác an toàn. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách một con một con bỏ vào tới, sẽ không làm chúng ta đối mặt nhiều như vậy. Lý Ngôn Hề nói. Một con một con bỏ vào tới. Phục Anh có chút tuyệt vọng, cho nên Lý Ngôn Hề là muốn sát mấy chỉ tang thi A. Chương 69 hai người phối hợp. Ký túc xá chung quanh tang thi phân bố tình huống đã ở Lý Ngôn Hề trong đầu giành mạch, nàng đẩy cửa đi vào 113 ký túc xá. Sau đó mở ra phía trước đã bị nàng cùng cố giao khóa khẩn cửa sổ. Giang rắc là cửa sổ mở ra thanh âm, ngay sau đó, một con tím đen hư thối tay từ bên cửa sổ dối tiến vào bãi ở song cửa sổ thượng. Giống, tuy là có kia chỉ trước đó báo động trước tay, Phúc Anh cùng khán giả ở nhìn đến gương mặt kia thời điểm vẫn là nhịn không được tâm can nhảy lên một chút. Đó là một con nam tính tăng thi, đầu của nó phát tựa hồ bị cái gì cấp trào rất không ít, lộ ra bên trong hư thối ra đầu. Nay hẳn là một con ăn qua người tang thi, bởi vì nó trước ngực cùng cổ tay háo thượng đều dính đầy đã khô cạn phát ngạnh màu nâu vết máu. Vào đi. Lý ngôn hề sau này thối lui, giờ phút này này gian 113 ký túc xá bên ngoài chỉ có như vậy một con tang thi, cho nên nàng mới nghĩ đem nó tiến cử tới. Kia chỉ tang thi quả nhiên tay chân cùng sử dụng bò tiến vào, sau đó không khỏi phân trần chiều lý ngôn hề đánh tới. Ký túc xá bàn ghế tuy rằng hạn chế kia chỉ tang thi hành động. Nhưng là thấy được người sống tang thi bởi vì hưng phấn mà sinh ra lực đánh vào cũng rất lớn, bàn ghế tức khắc tan đầy đất. Mà lý ngôn hề động tác càng thêm nhanh ngại, ở tang thi bỏ tiến vào về sau, nàng đã nhanh chóng vọt đến tang thi phía sau quan trọng kia nói cửa sổ. Bắt đầu rồi, Phục Anh, ngươi trước chú ý không cần bị cắn được. Lý ngôn hề đối cầm một khối to kim loại chắn bản Phục Anh hô, Phục Anh sức lực quả nhiên cũng là tăng cường, chỉ cần xem trên tay nàng kia khối dày nặng kim loại bản sẽ biết. Hảo, ta có thể. Ngắm lại chính mình cái kia đánh biến thiên hạ vô địch thủ nữ hiệp ngộng, Phục Anh cũng nghiêm túc lên, nàng đều không phải là tay chói gà không chặt, trước kia nàng cũng luôn là sẽ đi kim nguyên biệt thự nơi đó, làm lý ngôn hề huấn luyện chính mình. Quăng! Kia chỉ tăng thi lại một lần đụng vào Phục Anh trước mặt kim loại bản thượng, Phục Anh bị cũng bị kia đạo lực khí chấn sau này lui lại mấy bước. Ta tới chém, ngươi bảo vệ cho. Nghe được lý ngôn hề thanh âm sau, Phục Anh cũng làm hảo chuẩn bị. Bất quá nàng lại nhìn đến Lý Ngôn Hề trống rỗng lấy ra tới một phen nàng phía trước làm tốt trường đao. Cái này hành động làm nàng lắp bắp kinh hãi, Ngôn Hề còn sẽ ảo thuật đâu. Phục. Trường đao tử kia chỉ tang thi sau lưng huy đi, vội vàng đi bắt Phục Anh tang thi nháy mắt đã không có thanh âm. Các loại không rõ trạng chất lỏng văng khắp nơi, Lý Ngôn Hề vừa lòng đối Phục Anh dựng cái ngón tay cái. Mặc kệ như thế nào, Phục Anh không có kêu to chạy trốn, không có kinh hoàng thất thố, này liền đã thực hảo. Hảo Giống như cũng không có như vậy khó sao. Phục Anh cười nói, nếu xem nhẹ trên tay nàng không ngừng mà ở run rẩy tấm chắn nói. Ta cũng cảm thấy, tiếp theo chỉ liền giao cho ngươi, ta hơi chút có điểm buồn ôn. Lý ngôn hề giả vờ có chút chống đỡ hết nổi thở phì phò nói. Nói giỡn, nàng hoàn toàn không có buồn ôn, ngược lại có chút hương phấn hảo sao. Trải qua quá một lần thế giới, quen thuộc cảm bạo liều, quan trọng nhất chính là, nàng tiếp trước nhưng không có này phó hảo thân thủ cùng thể chất đi sát tăng thi. Ta trước đi ra ngoài, ngươi cũng tiểu tâm dưới chân a." Phục Anh nói xong ngay lập tức xông ra ngoài, sau đó tùy tiện đẩy ra một gian ký túc xá môn tìm được rồi toa lét bắt đầu nối mửa lên. Tiêu Tang thi hương vị quá thanh hôi, nàng nhưng chưa bao giờ có người qua như vậy số hương vị, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới Lý Ngôn Hề vừa mới hành động, vì thế chạy nhanh liền vòi nước rửa rửa, lại chạy ra tới. "Ngôn Hề, vừa mới ngươi từ nơi nào lấy ra tới kia thanh đao a?" Phục Anh hỏi. "Đối nga, đã quên theo như ngươi nói." Ngươi hôn mê thời điểm, ta cùng cố giao ở bên nhau phát hiện. Lý Ngôn Hề nguyên bản cũng không tính toán đối Phục Anh giấu giếm, vì thế đem chính mình cái kia đáng thương ba lô công năng nói cho Phục Anh. Trương 70 chương Đảo Phục Anh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Hề. Thế giới này có phải hay không có vấn đề a? như thế nào sẽ xuất hiện người nói cái loại này đồ vật? Phục Anh hỏi. Kinh ngạc với Phục Anh mẫn cảm độ, Lý Ngôn Hề không thể không bội Phục Lên, nàng kiếp trước cũng thật không có bất luận cái gì hoài nghi quá. Ta cũng không biết. Nhưng thật là xuất hiện, ngươi xem, Lý Ngôn Hề phiên tay lại lấy ra hai dương giống nhau như nút giam đồng, này hai dương bởi vì là một loại vật phẩm, cho nên là có thể đặt ở cùng cái ô bông. Ta đây nhưng nói cho ngươi, chuyện này vẫn là đừng làm cho quá nhiều người đã biết, liền chúng ta vài người biết thì tốt rồi, rốt cuộc ngươi vậy mời cái ô bông. Phúc Anh nói, vì cái gì? Lý Ngôn Hề cũng thật là cái này ý tưởng, nếu hiện tại cái này công năng như thế dâu dịa, nàng liền tính không nói đi ra ngoài. Đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng, sợ là liền khán giả đều sẽ cảm thấy không sao cả, chỉ là nàng cũng tò mò Phục Anh vì cái gì sẽ nói như vậy. Ngươi ngẫm lại xem a, ngươi có một cái như vậy che giấu công năng, người khác sẽ hoài nghi ngươi tư tàng đồ vật không nói, khẳng định còn sẽ làm ngươi hỗ trợ phóng đồ vật. Đến lúc đó chúng ta chính mình đồ vật đều không đủ thả nhưng làm sao bây giờ, kia không phải đắc tội với người sao. Phục Anh dựa vào ven tường nói, thông minh, không hổ là Phục gia gia chủ. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng kiếp trước ý thức được điểm này thời điểm đã chậm, chủ yếu là nàng lúc ấy phát hiện ba lô công năng thời điểm cũng đồng thời bị mặt khác vài người thấy được, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, chờ đến nàng ý thức được thời điểm đã một phát không thể vãn hồi. Phục gia gia chủ đã là thì quá khứ, ta hiện tại chỉ có thể hảo hảo làm ta phục anh. Phục Anh nhìn Lý Ngôn Hề cười nói, nàng cũng đang ở chậm rãi tiếp thu trong hiện thực. Khuê mật gì đó hảo có ái a, không có nam chủ xuất hiện cũng thực hảo a. Phim truyền hình chung một dòng nước trong. Nam sinh tỏ vẻ này hai muội tử ta đều ái. Trước cầu chúc hai vị muội tử bước lên vương giả. Nghỉ ngơi tạm thời kết thúc, Lý Ngôn Hề lại bảo chế đúng cách đưa tới đệ nhị chỉ tăng thi. Hai người ước định, này chỉ tăng thi giao tử Phục Anh đi chém giết. Trong tin tức nói, chúng nó chính là vật chết, ngươi đem nó đương cải trắng chém thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề ở một bên an ủi Phục Anh. Cải trắng. Phục Anh lắc lắc đầu, cải trắng như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn bắt này xấu đồ vật cùng cải trắng so bất quá nàng vẫn là kêu to chém đi lên, trường đao chém chúng kia chỉ tóc dài nữ tang thi bà vai. Lại kịch, một toàn bộ đoạn rớt cánh tay dừng ở trên mặt đất. Phục Anh tuyệt vọng, lại một lần trốn tránh mở ra, ở kia chỉ tang thi còn không có xoay người khoảnh khắc lại chém chúng đệ nhị đao. Lúc này đây nàng rốt cuộc chém trúng yếu hại, chỉ là kia nữ tang thi cái hốt cùng với tóc dài đều bị nàng đồng thời tước xuống dưới, Phục Anh một cái không nhìn xuống, lại đỡ tưởng cuồng nôn lên. Bùm! Thang lầu thượng truyền đến một trận tiếng vang. Lý Ngôn Hề đã sớm biết có người từ trên lầu xuống dưới, nàng mỉm cười nhìn té ngã Trần Minh cùng một bên Trương Đào. Trần Minh vẫn là một bộ trắng bệch mặt trên mặt đất nhặt rơi xuống mắt kính, sau đó giả vờ chấn định đứng lên. Các ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Trương Đào hỏi. Khu khu, không thấy sao. Tỷ nhóm nhi ở luyện tập sắt tăng thi a. Phục Anh đỡ tưởng nói, ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói còn có một chút tự hào, làm Lý Ngôn Hề cũng cầm lòng không đậu mỉm cười lên. Luyện tập, sắt tăng thi. Trương đào tựa hồ chưa bao giờ có nghĩ đến quá vấn đề này, tăng thi là có thể giết sao. Hắn này hai ngày một nhắm mắt lại liền sẽ thấy đầy người là huyết lâm hân nghiên ở dối cánh tay đối hắn kêu cứu mạng. Thanh âm kia ở hắn trong đầu thật lâu không thể tan đi. Hắn lúc nào cũng ở hay nấy, hối hận. Hắn bởi vì sợ hãi mà ném xuống một người nữ sinh chạy trốn. Mà tạo thành này hết thệ căn nguyên, đều là những cái đó đáng chết xấu xí tăng thi. Luyện tập sát tăng thi, có thể mang ta một cái sao. Trương Đào nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hung ác, đối hai người nói. Trương 71 bị thương. Nga. Nay thật đúng là làm người ngoại ý muốn vai phụ A. Màn hình ngoại, một người nam nhân buông trong tay tua vít, nhìn về phía một bên số liệu. Sợ hãi, tự trách, hối hận cùng tuyệt vọng, còn có hạm nhất. Báo thủ. Cam Tinh Châu vừa lòng cười, quả nhiên nhân loại tình cảm là yêu cầu kích phát A. Hắn bắt thông một bộ cũ xưa máy móc thức điện thoại, đối diện truyền đến một đạo giọng nam cùng cùng với một trận bùm bùm bản phím ấn phím thanh. Trường Khoa, ân giúp ta cấp một người thêm chút liều, làm hắn sống lâu một chút. Cam Tinh Châu nói, Trương Đào bị một con tang thi cấp chảo bị thương. Liên lý ngôn hệ đều không có chú ý tới, Trương Đào là khi nào bị chảo thương. Vẫn là mấy người ở hợp lực giải quyết rớt hai chỉ tang thi về sau, Trương Đào chủ động lại đây thừa nhận. Đây là bị móng tay cắt qua, nhưng vẫn là ra một chút huyết, phòng trường cũng không được đi. Trương Đào cười khổ nói. Ba người đều nhìn như vậy chưa đào, nói không khổ sở là giả. Bọn họ vừa rồi còn ở vì mấy chỉ bị giết rất tang thi mà cao hứng. Đừng dùng cái loại này mau khóc biểu tình nhìn ta. Trương Đào đối Trần Minh nói, ít nhất chính mình ở trước khi chết còn chém chết một con tang thi. Tuy rằng hắn hiện tại rất tưởng lại đi ra ngoài sát mấy chỉ. Đáng chết tang thi. Phục Anh cho Hà giận đá một chân bên người đã chết một con tang thi. Xin lỗi, không có chú ý tới ngươi. Lý Nhoan hề thiệt tình nói. Nàng kỳ thật vẫn luôn ở chú ý bên người người an toàn, chỉ là không nghĩ tới trương đảo vẫn là bị. Có hay không khả năng sẽ may mắn tránh được một kiếp. Ta là nói như vậy tiểu nhân miệng vết thương, dùng nước trôi một hướng, có lẽ sẽ không bị cảm nhiễm đến. Đúng rồi, ta còn tìm tới rồi hồng thuốc. Trần Minh rứt lời liền muốn đi trên lầu lấy hồng thuốc. Đừng cố sức, vô dụng, trương thành quang miệng vết thương cũng giống nhau nhẹ không thể thấy, chúng ta đều thấy. Trương đảo kéo lại Trần Minh, hắn nhìn ra được tới mấy người đều rất khổ sở đặc biệt là bọn họ một đường ở chung lại đây trần minh vậy ngươi phúc anh nhìn từ bỏ trị liệu trương đảo hắn tựa hồ có điều tính toán các ngươi chờ lát nữa liền đem ta nhốt ở trong đó một gian trong ký túc xá chờ ta biến thành tang thi về sau còn có thể lấy ta làm luyện tập cũng coi như là vật tận kỳ dụng trương đảo quyết định nói này huynh đệ có thể a là điều hắn tử khai cục liền chết như vậy nhiều người ai nhân loại quá yếu thế đi ba người tuy rằng thực không tình nguyện Nhưng vẫn là vâng theo trương đảo ý tứ đem hắn khóa vào lầu một tương đối sạch sẽ một cái trong ký túc xá. Đều hảo hảo tồn tại, nếu là ta không chết, hy vọng còn có thể cùng vài vị cùng nhau sát tăng thi. Trương đảo cười nói, chúc ngươi vận may. Lý Ngôn Hề cũng cường xả ra một nụ cười. Bị tăng thi chảo thương còn không có thi biến ví dụ cơ hội là số rất ít, nàng kiếp trước cũng không có nhận thức quá trương đảo, cho nên cũng không biết trương đảo kết cục, chỉ có thể chúc hắn là kia số rất ít chung một người. Quách Dung Dung nhìn thấy ủ rũ cụt đuôi trở về hai người, tức khắc cũng sinh ra điểm xấu dự cảm. Trương Đào ở luyện tập thời điểm bị trảo bị thương. Phúc Anh nói, kia hài tử, thật là đáng tiếc. Quách Dung Dung thở dài nói, đều là tuổi trẻ sinh mệnh, như thế nào liền như vậy yếu ớt đâu. Nôn hề, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Phúc Anh đột nhiên nói, nhanh hơn tốc độ. Lý nôn hề nhìn đột nhiên biến hóa có chút đại Phúc Anh, đó là chỉ, hiện tại có thể tồn tại xuống dưới nhân loại quá ít. Tăng thi lại nhiều lại ở vào có lợi địa vị, nhân loại hơi chút bị thương một chút liền sẽ biến thành chúng nó đồng loại, cho nên có thể giải quyết duy nhất biện pháp, chính là chúng ta nhân loại muốn nhanh lên trở nên cường đại lên. Phúc Anh nói, ngươi nói đúng, ta sẽ bồi ngươi. Lý Nôn Hề cười nói, chương 72 Cố Giao thức tỉnh. Cố Giao là ở phát suốt ngày thứ ba rưỡi chưa thời điểm thức tỉnh lại đây. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ một cái thực no thực no rác, mở to mắt lúc sau liền cảm thấy tinh lực dư thừa. Trừ bỏ khi còn nhỏ bên ngoài, nàng đã rất ít ngủ quá tốt như vậy rác. Cái này Mỹ dung rác khẳng định có thể để quá rất nhiều trường sữa bò mặt nạ. cố giao nghĩ đến đây trong lòng liền Mỹ tư tư. Bất quá nàng thực mau liền nghe được bên ngoài gào giống thành, cũng thấy được ngồi ở đối diện đang ở lộng máy tính quách dung dung. trong ngáy mắt, phía trước phát sinh sự nàng toàn nghĩ tới. Nôn hề! Phục Anh! Cố giao đột nhiên một chút ngồi kêu lên, đem đang suy nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều ngoại giới tình báo quách dung dung cấp hoàng sợ. Cố Giao, người tỉnh lại. Quách Dung Dung tại ý thức đến là cố Giao thức tỉnh lúc sau cũng phi thường cao hứng. Hơn nữa cố Giao thoạt nhìn tinh thần không tồi bộ dáng. Quách Lão Sư, ta ngủ bao lâu a? Nôn hề đâu. Còn có phục anh như thế nào cũng không gặp người. Cố Giao nhịn không được lo lắng, sợ nghe được cái gì càng không tốt sự tình. Quách Dung Dung cấp cố Giao đổ một chén nước đưa tới, sau đó chậm rãi đem cố Giao ngủ sau mấy ngày nay phát sinh sự đều nói cho nàng cho nên các nàng hai hiện tại là đi phía dưới sát quái vật đi. Cố Giao khó có thể tin hỏi, các nàng hai cái lá gan cũng quá lớn đi. đúng vậy, buổi sáng cũng là, hiện tại mới vừa ăn cơm chưa không bao lâu à, liền lại đi xuống, ngươi cũng trước lên ăn một chút gì đi, như vậy mấy ngày đều không có ăn cái gì khẳng định thực hư nhược rồi. Quách Dung Dung quan tâm nói, Quách Lão sư, ta một chút đều không giả nhượng, ta hiện tại tinh thần hảo đâu. Cố Giao tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là đứng dậy ăn một ít quách dung dung vì chính mình chuẩn bị mì trứng cố giao ngươi có hay không cảm thấy thân thể có chỗ nào không giống nhau địa phương quách dung dung nhìn đang ở ăn mì sợi cố giao nói không giống nhau địa phương không có nha ta hiện tại liền cảm thấy thần thanh khí sảng nói này mặt cũng quá ngon đi cố giao ước chừng ăn hai chén mặt mới vừa lòng đánh cái no cách đi vào toilet biết cố giao còn không biết tiến hóa ra đặc dị công năng sự quách dung dung cười cười Cố giao có thể tỉnh lại chính là chuyện tốt, kia trong tin tức cũng nói, cũng không phải sở hữu phát sốt người tỉnh lại đều có thể thức tỉnh dị năng, chỉ là tuyệt đại đa số mà thôi. Lúc này, toilet đột nhiên truyền đến một trận tiếng kê ợ. Nha! Cố giao nhìn chính mình như thế nào sắt đều sắt không làm thủy tay, nàng chỉ là giặt sạch một cái tay mà thôi, như thế nào trên tay thủy đều sắt cũng sắt không làm đâu. Tường đã xảy ra chuyện gì quách rung rung đẩy cửa đi đến, liền thấy Cố giao trên tay thế nhưng ở chạy xuôi chạy nhỏ dọt tế lưu toàn bộ trên mặt đất đều là ẩm ướt với nước, xem ra là thủy hệ. Quách Dung Dung nhớ tới kia tin tức thượng giới thiệu, cười nói. Cự Trương Đào bị cắn lúc sau đã hơn 3 giờ, nhưng là ở lầu một mấy người cũng không có nghe được quan Cự Trương Đào trong ký túc xá tông cửa thanh. Trần Minh trở về về sau, liền đem Trương Đào bị thương tin tức nói cho đang ở trên lầu trông coi Trịnh Vũ Chu Khải Duệ, Chu Khải Duệ tất một hai phải cùng nhau xuống dưới xem một cái Trương Đào. Trương Đào, Trương Đào ngươi ở bên trong sao? ở nói cổ họng một tiếng a. Chu Khải Duệ ở ngoài cửa gõ cửa nói. Nhưng là bên trong người lại không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Ngôn Hề lập tức liền phải mở cửa đi vào đi, bởi vì nàng không có cảm giác được bên trong có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi không muốn sống nữa. Vạn nhất hắn biến thành tang Thi làm sao bây giờ? Chu Khải Duệ ngăn cả nói. Đại ca, ngươi cũng có chút đầu góc được không? Có như vậy an tĩnh tang Thi sao? Phục Anh thấy Chu Khải Duệ ngữ khí cũng không tốt, vì thế đứng dậy chắn Lý Ngôn Hề phía trước. Ta... Ta này không phải sinh khí sao? Ngươi nói một chút các ngươi này một đám, ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến ai đã xảy ra chuyện. Chu Khải Duệ bắt lấy chính mình đầu tóc bực bội nói. Chương 73 người may mắn. Yên tâm, sẽ không có việc gì, ta không có cảm giác được bên trong có nguy hiểm. Lý ngôn hề cũng không có sinh khí, nàng biết Chu Khải Duệ cảm xúc có lẽ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Đưa một người nhìn đến bên người người liên tiếp chết đi khi, chính mình áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, nếu không chịu nổi nói rất có khả năng sẽ liên tục hỏng mất. Khải Duệ, chúng ta nhìn xem trương đào đi. Trần Minh thở dài nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nguyên bản bọn họ là 15 danh may mắn có thể sống sót chạy trốn tới thư viện, hiện tại, hảo đi, ta tới khai. Chu Khải Duệ đứng lên, hắn không nghĩ làm hai nữ sinh đi xuống phong mạo hiểm, nếu là có tiếp theo cái hy sinh giả nói, hắn tình nguyện là chính hắn. Phúc Anh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Khải Duệ, bất quá cũng cũng không có nói cái gì. Môn bị mở ra. Trương Đào quả nhiên ở trong ký túc xá mặt, chỉ là hắn như là ngủ rồi lẳng lặng mà nằm bên phải sườn trên một cái giường, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được vừa rồi bên ngoài động tĩnh. Trương Đào. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Chu Khải Duệ đi tới hỏng mất hô, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Hắn còn chưa có chết. Lý Ngôn Hề rốt cuộc nhịn không được nói. Không chết. Chu Khải Duệ nhìn nhìn Lý Ngôn Hề, lại nhìn nhìn gật đầu Trần Minh, sau đó duỗi tay sờ sờ Trương Đào mũi hạ, tức khắc vui sướng lên. Ta cho rằng tiểu tử này nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Hắn cho rằng trương đảo ở biến thành tang thi phía trước trước tự mình chấm dứt, nguyên lai là hắn lầm. Đã 3 cái giờ, có phải hay không trương đảo không có bị lây bệnh đến? Trần Minh cũng không biết ở chỗ này nên hỏi ai, nhưng là hắn chính là như vậy tưởng. Hơn nữa trương đảo miệng vết thương thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa dấu hiệu. hẳn là đi, thật là may mắn. Phúc Anh nói, loại sự tình này thật đúng là làm cho bọn họ cấp độ phải, bất quá đây là một chuyện tốt. Tiêu Trương Đào cũng là cùng bọn họ cùng nhau giết qua hai chỉ tang thi người. Hơn nữa người vẫn là không tồi. Trước em hắn nâng đi lên đi, nơi này không an toàn. Lý Ngôn Hề kiến nghị nói, lâu năm trở lên mới là an toàn mảnh đất. Hảo, ta tới nâng, ta tới nâng. Thân hình tương đối cao lớn Chu Khải duệ lập tức đem Trương Đào giá lên. Đúng lúc này, Lý Ngôn Hề trong đầu đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, ký túc xá có tang thi vào được. Có tang thi tiến vào ký túc xá. Lý Ngôn Hề đối đang chuẩn bị ra cửa mấy người nói. Ở nơi nào? Phục Anh cảm giác được Lý Ngôn Hề cái này dị năng thật là vô cùng phương tiện đồng thời cũng có chút khẩn trương lên. Tầng cao nhất sân thượng. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Không xong. Mọi người đều ở tầng cao nhất, còn có đang ở phát suốt chính vũ. Trần Minh sau khi nghe xong liền hướng ra phía ngoài chạy tới, như thế nào sẽ có tang thi ở tầng cao nhất? Chẳng lẽ tang thi còn sẽ phi không thành? Là từ cách vách ký túc xá bỏ lên trên đi hẳn là bởi vì cách vách hai hào lâu có một bộ phận ngã xuống ba hào trên lầu nguyên nhân lý ngôn hề nói cố giao cùng quách lao sư cũng ở mặt trên bọn họ muốn chạy nhanh lên rồi lúc này cố giao đang chuẩn bị cùng quách dung dung cùng đi dưới lầu đã biết đặc dị công năng tồn tại cố giao cũng chuẩn bị đi cùng hai người cùng nhau luyện tập sát tăng thi chỉ là ra cửa thời điểm lại đụng phải trên hành lang nhậm vũ lan cùng hà Nhược nhụy cố giao ngươi cũng tiến hóa ra đặc dị công năng nhậm vũ lan hỏi nhìn đến cố giao tỉnh lại nàng là có thể đoán được Hẳn là, đúng vậy, ta có thể biến ra thủy nga. Cố Giao dứt lời, trong tay liền xuất hiện một cái nho nhỏ, bất quy tắc trạng thủy cầu. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình bạn cùng phòng Nhậm Vũ Lan, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Thiết, có cái gì hảo khoe ra, thủy lại không thể phong thân. Ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại đặc dị công năng đâu. Nhậm Vũ Lan nói, Cố Giao mày tức khắc khổ thành nội tám, đúng vậy, thủy có thể làm gì đâu. Thủy giống như cũng chỉ có thể uống, có thể tắm rửa. Chương bảy mươi tư tinh hạch hiện. Nhậm Đông học, lời nói không thể nói như thế, cô giao đã rất khó được, liền không thể cổ vũ cổ vũ nàng sao. Quách Dung Dung nhìn không được, nàng cho rằng mặc kệ là tiến hóa ra cái gì đặc dị công năng đều là làm người hâm mộ, cũng không đáng đả kích người khác, hơn nữa cô giao hình như là thật sự bị đả kích tới rồi. Ta đây là làm nàng nhận rõ hiện thực, miễn cho tới nguy hiểm thời điểm thật đúng là cho rằng chính mình có chút tài năng. Nhậm vũ lan mắt trợ trắng, câu lấy một bên môi cười nói. Lâu bảy đi thông sân thượng thang lầu là phải trải qua một cái chỗ rẽ, cho nên mấy người đang nói chuyện trong lúc, cũng hoàn toàn không có phát hiện chỗ rẽ mặt sau thang lầu thượng lăn xuống tới một bóng người. Bóng người kia tựa hồ cũng không sẽ dùng hai chân xuống thang lầu, giờ phút này chính tay chân cùng sử dụng từ trên xuống dưới bò. Ta, ta cảm thấy Thủy Ma Pháp cũng nhất định sẽ rất lợi hại, hơn nữa ta thực thích. Cố giao bị đả kích qua đi vẫn ra vẻ trấn định nói. Ha ha ha, còn Thủy Ma Pháp? Ngươi thật đúng là đương chính mình là những cô tiên bạ lẩy là đâu." Nhậm Vũ Lan không chút khách khí cười nhạo nói, "Quách lão sư, chúng ta trước đi xuống đi, ta muốn đi giúp." Cố giao nói còn chưa nói xong, liền thấy được Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy phía sau kia đạo nhân ảnh, nàng mở to hai mắt, kia rõ ràng là một con tang thi a. Đồng thời Quách Dung Dung cũng thấy được hai người sau lưng tang thi, vội vàng hô, "Có tang thi, hai vị đồng học mau tránh ra." "Giống?" Kia tang thi phảng phất nghe hiểu tiếng người giống nhau đột nhiên gạo giống hết to ra tới. Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy hoàn toàn không dám sau này quay đầu lại xem, trực tiếp thét chói hai ôm đầu đi phía trước chạy tới. Kia chỉ Tang Thi cũng đuổi theo, Quách Dung Dung kéo cô giao tay liền bắt đầu hướng ký túc xá phương hướng chạy, đồng thời nàng cũng ý thức được một sự kiện. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh quyết định là đúng, nếu không đi luyện tập sát Tang Thi, kia nhìn thấy Tang Thi thời điểm cũng chỉ có chạy trốn cùng bị ăn kết cục. Giống Kia chỉ nữ Tang Thi lại là từ mấy người sau lưng nhảy dựng lên. Một phen ngã ở trên mặt đất, nhưng là cũng thành công tún chặt nhậm vũ lan một chân mắt cá cứu mạng. Nhậm vũ lan rẽ rùa đi phía trước bò, cùng sử dụng mặt khác một chân đá hướng kia chỉ tăng thi, mà lúc này hà nhược nhụy đã chạy tới một bên một gian trong ký túc xá, thật mạnh khóa cửa lại. Nhậm vũ lan có chút tuyệt vọng, lại nhìn đến cô giao không biết từ nơi nào cầm một phen cây lau nhà vọt lại đây, sau đó liều mạng hướng kia chỉ tăng thi trên đầu đảo đi. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, sẽ không đánh không lại này một con tăng thi. Ngươi mau dùng sức ca. Cố Giao hô, Quách Dung Dung cũng một lần nữa đi vòng vèo lại đây. Nàng học Lý ngôn Hề bộ dáng cầm một cây cái bàn chân, dùng sức hướng kia chỉ Tang Thi trên đầu gõ đi. Phanh! Một trận đánh qua đi, kia Tang Thi giống lên một tiếng cũng không có đình chỉ. Quách Dung Dung sức lực hiển nhiên hữu hạ, mắt thấy nó liền phải há mồm đi cắn nhậm vũ lang chân. Cố Giao dứt khoát dùng sức đem toàn bộ cây lau nhà đều nhét vào kia chỉ Tang Thi trong miệng. Lý ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người đi lên thời điểm. Liền thấy được trước mặt cố giao cầm một cây thật dài cây lau nhà ở liều mạng đem một con tang thi để tới rồi trên tường. Phanh! Một trận va chạm vách tường trầm đục qua đi, kia tang thi rốt cuộc không ở nhúc nhích, cố giao lại là sinh sôi đem kia chỉ tang thi cái hót đụng phải nát nhừ. Bạch bạch bạch! Phúc Anh cố lấy trường tới, tiểu cố giao vẫn là mãn lợi hại sao, lau mắt mà nhìn ta đối nàng. Mà lúc này cố giao còn không có buông tay, nàng đôi tay tuy rằng là ở phát run, nhưng là cho tới bây giờ nàng còn không dám lơi lỏng. Có thể, cố giao, nó đã chết. Lý ngôn hề nhìn vẫn cứ còn ở vào trạng thái chiến đấu chung cố giao, đi tới nói. Toàn bộ đầu đều bị đâm loạn tang thi rốt cuộc chẩm dãi từ trên tường trượt xuống dưới, đồng thời, một viên sáng lấp lánh vô sắc đá quý trạng đồ vật cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Nôn hề, nôn hề các ngươi đã trở lại, ta vừa mới, là ta giết nó. cố giao nói năng lộn xộn nói. Trưng 75 tiền biến phê giấy. Làm được không tồi. Lý ngôn hề tán thưởng nhìn cố giao nói. Nàng vốn đang tưởng chờ cố giao tỉnh lại cũng muốn từ đầu bắt đầu dẫn đường nàng, không nghĩ tới vừa lên tới nàng liền một bước đúng chỗ. Cố giao, ngươi cũng tiến hóa ra dị năng. Sức lực trở nên lớn như vậy. Phúc Anh nhìn nhìn kia chỉ tăng thi, nó có một em M7 thân cao, mà cố giao chỉ có 1m6 không đến. Cố giao có thể có lớn như vậy sức lực, khẳng định cũng là vì dị năng giả thể chất nguyên nhân. Đúng vậy đúng vậy, chẳng qua ta chính là thủy hệ dị năng, cũng không giống như như thế nào lợi hại. Cố giao đứng ở hai cái bạn cùng phòng bên cạnh, đã hoàn toàn từ vừa rồi vô thố chung phản ứng lại đây, chỉ là nhắc tới chính mình dị năng, nàng vẫn là sợ đại gia đối nàng kỳ vọng quá cao, cho nên không tự tin nói. Ai nói ngươi không lợi hại, không cần như vậy sợ bị người khác nói, ngươi đã thực không tồi. Quách Dung Dung cũng đã đi tới An Uỷ nói. Nghe được Quách Dung Dung nói như vậy, Lý Ngôn Hề Đại Khái cũng đoán được vì cái gì vừa mới tiến hóa ra dị năng cố giao có như vậy không tự tin, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất Nhậm Vũ Lan, không nói gì. Các vị không có việc gì liên hảo, chúng ta trước đem Trương đảo thả lại đi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi." Trần Minh nói. "Hảo, chúng ta cũng về trước ký túc xá." Lý Ngôn hề gật đầu nói. Mấy người từng người kết bạn về tới từng người ký túc xá, ai cũng không có đi để ý tới một bên Nhậm Vũ Lan cùng đã mở cửa đi ra Hà Nhược Nhụy. "Vũ Lan, ngượng ngùng, ta vừa mới thật sự là quá sợ hãi." Hà Nhược Nhụy đi tới nói. "Ta biết, ai làm chúng ta chỉ là người thường đâu." Nhậm Vũ Lan tự giễu cười cười. Nàng nhớ rõ cô giao trước kia cũng hoàn toàn không thích Lý Ngôn Hề, thường xuyên giáp mặt khuyên bảo Lý Ngôn Hề không cần trốn học, không cần dựa vào người khác linh tinh nói, Lý Ngôn Hề tuy rằng luôn là nhàn nhạt, nhạt đáp lời, nhưng hai người quan hệ cũng cũng không có hảo đi nơi nào. Hiện tại các nàng đều thức tỉnh rồi đặc dị công năng, cho nên quan hệ mới trở nên tốt như vậy sao? Thật là rối trá. Đúng vậy, nếu là chúng ta cũng có thể tiến hóa ra dị năng thì tốt rồi. Như vậy liền không cần lại sợ tăng thi. Hạ Nhược Nhụy nhìn 719 ký túc xá phương hướng hâm mộ nói, 719 trong ký túc xá. Quách Dung Dung cười nhìn một lần nữa, tụ ở bên nhau ba người, Cố Giao còn ở rượu rít nói nàng phát hiện chính mình tiến hóa ra dị năng quá trình. Cái này là thứ gì? Phục Anh nghĩ tới vừa mới chính mình đi nhặt kia viên giống đá quý giống nhau đồ vật, nàng đã dùng khăn giấy bao đi lên. Sở Dĩ nàng sẽ đi nhặt lên tới, cũng là vì nàng cảm thấy kia đồ vật quá xinh đẹp, tuy là gặp qua nhiều ít hàng xa xì nàng vẫn cứ cảm thấy đó là một kiện phi thường xinh đẹp đồ vật. Phục Anh, ta thấy đó là từ tang thi trong óc rất ra tới. Quách Dung Dung biểu tình phức tạp nhìn Phục Anh trong tay khăn giấy bên trong bao vây đồ vật. Cho nên ta mới kỳ quái, tang thi trong óc như thế nào sẽ rất ra tới loại đồ vật này. Phục Anh đã cùng tang thi đánh quá 2 ngày giao tế, hiện tại nhìn đến cái này cũng hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa nàng luôn là cảm thấy bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ năng lượng. Đánh quái tùy cơ rơi xuống cùng loại với kinh nghiệm đồ vật.